trương 241, khai h o a n g thế giới mới trên thân đấu pháp đại lục tan biến chẳng lẽ là bị yêu thánh đánh chìm rồi không đúng nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy đạo tổ tất nhiên sẽ ra tay tình hình chiến đấu tất nhiên kinh thiên động địa há có thể không có nửa điểm tin tức bạch tôn nhíu mày nói một mình hắn rất là khó hiểu mặt nạ nam tử dương mắt nói thuộc hạ nghe được một cái tin đồn bạch tôn ánh mắt run lên trầm giọng nói nói vì sao ấp à ấp úng mặt nạ nam tử cắn răng nói thuộc hạ nghe nói có người nhìn thấy long mạch đại lục t h ừ a sóng hướng bắc đi không chỉ là long mạch đại lục đông châu cũng là như thế nói vậy đây chính là đại lục cũng không phải đảo có thể hay không đạo tổ đưa chúng nó biến thành đảo bạch tôn yên lặng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng trước mắt chỉ có này một cái manh mối chỉ có thể là thật mặt nạ nam tử cắn răng nói tôn chủ chúng ta vừa đem thiên môn đưa đi, kết quả đại cảnh tan biến, phải làm sao mới ổn đây? đây chính là thánh triều thánh vật a. bạch tôn trầm giọng nói, phái người đi cái kia phiến hải vực nhìn một chút, nhìn một chút đáy biển có hay không có đại cảnh hải cốt, nhưng nếu không có, vậy liền phái người lên phía bắc đi điều tra. tốt. mặt nạ nam tử lập tức đứng dậy, tan biến tại tại chỗ. bạch tôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía phương xa thái dương, thấp giọng nói, đạo tổ. ngươi đến cùng muốn làm cái gì? ngươi lại đi nơi nào? Long mạch đại lục, đông châu, thiên hải biến mất dẫn tới chung quanh từng cái vùng biển lòng người bàng hoàng. Đại tề tại hải ngoại văn võ thì bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đại tề. Phụng thiên hoàng triều, thiên tử lý nhai xem xong mật tín, cho mày. đứng tại bên cạnh hắn lão thần mở miệng nói, bệ hạ, việc này nhất định phải cẩn thận. có lẽ chính là yêu tộc ra tay. trước đó không lâu yêu tộc bảy đại yêu thánh phá vỡ long mạch. có lẽ đại cảnh chính là bởi vậy sụp đổ hoặc là d ớ c lấy yêu thánh tập kích mặc kệ như thế nào yêu h ọ a đã tới tập phụng thiên nhất định phải chuẩn bị sớm lý nhai nghĩ đến đạo tổ luôn cảm thấy đại cảnh không có khả năng cứ như vậy diệt vong nhưng phụng thiên không có khả năng đi tìm đại cảnh chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ đáng giận thời gian quá ngắn chấm khí vận võ đạo mặc dù đã phổ cập nhưng vẫn cần thời gian lý nhai siết chặt trong tay mật tín cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có vừa nghĩ tới yêu thánh thực lực đáng sợ hắn liền vì đó sợ hãi hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nếu như long mạch đại lục cũng không phải là bị yêu thánh chỗ đánh chìm đó chính là đạo tổ cách làm đạo tổ trong lòng hắn đã là thần tiên nếu là thần tiên đó chính là không gì làm không được truyền chấm ý chỉ nhưng thiên hạ các thành vì đạo tổ tu kiến tượng đá nhưng phụng thiên con dân cung p h ụ không chịu tập quần thần chấm tự mình nói lý nhai trầm giọng nói sau đó đứng dậy, hắn sợ có người qua loa cho xong, cho nên chuẩn bị đem sự tình nói rõ ràng. lão thần ngẩn người, muốn nói lại thôi. nghĩ đến đạo tổ những cái kia đủ loại sự tích, hắn lập tức hiểu rõ thiên tử ý nghĩ. chẳng qua là làm như vậy, thật có thể đạt được đạo tổ bảo hộ sao? Thái hòa n g 14 n ă m đi qua hơn nửa năm tuyên truyền, Long Mạch Đại Lục người trong cả thiên hạ cũng biết Thái Hoang tên cùng với tồn tại nguy hiểm, có người khủng hoảng, cũng có người không tin. nhưng cuối cùng đều phải tiếp nhận Long mạch Đại Lục đi vào Thái Hoang sự thật bốn tháng Khương Triệt vững chắc các nơi sự vụ về sau bắt đầu tổ chức Thuận Thiên quân trước đi khai thác Thái Hoang không chỉ là triều đình thiên hạ võ lâm đều nhấc lên thăm dò phong trào bởi vì có người tại Thái Hoang phát hiện vạn năm linh chi mà lại là mới ra biên cảnh liền gặp được tin tức này một khi truyền ra thiên hạ võ giả liền điên cuồng Liên Long khởi quan cũng không nhịn được điều động đệ tử tiến đến thăm dò Khương Trường Sinh không có ngăn cản. Long mạch đại lục khoảng cách hung thú chuyển động khu vực cực kỳ xa xôi. Trước đây ít năm võ giả hết sức khó gặp được mạnh mẽ hung thú c h ủ n g quần. Coi như gặp được, đó cũng là tự thân nhân quả. Nếu đi vào thái hoang, không sớm thì muộn đến đối mặt thái hoang hết thảy. Tại đây bên trong ít nhất không có lục đục với nhau, các phương vương triều cũng uy hiếp không được hung thú c h ủ n g quần. Khương Trường Sinh từng hoa nửa ngay nhìn trộm thái hoang, bao trùm vô cùng bát ngát phạm vi, căn bản không nhìn thấy mặt khác nhân tộc tung tích. cũng không nhìn thấy yêu tộc thế lực hung thú đều là riêng phần mình dùng t ộ u cơ chi trải qua như giã thú sinh hoạt chẳng qua là chúng nó càng thêm cường đại thôi long mạch đại lục nhân tộc có thể là thái hoang bên trên duy nhất nhân tộc khương trường sinh theo d ã i phạm vi đều đã đi đến trước đó đối vô tận hải dương nhìn trộm trình độ b á t ngát như thế trên mặt đất căn bản không có vết chân người hắn cũng là nhìn thấy một chút so yêu thánh hình thể còn muốn khoa trương khủng bố c ự thú chờ hắn đột phá đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, h ắ n liền chuẩn bị ra ngoài bổ sung sơn hải kinh. hiện tại thì lại lấy luyện công làm chủ. một ngày này, cơ võ quân, lâm hạo thiên, diệp tầm địch, khương tiễn, bình an, kiếm thần đầu muốn đi thái hoang dạo chơi, sáu người hợp lại, khương trường sinh cũng là yên tâm, cho nên đồng ý. trong sân chỉ còn lại có hắn cùng mộ linh lạc, bạch kỳ, hoàng thiên, hắc thiên. mộ linh lạc là thật vất vả nhìn thấy khương trường sinh. bỏ không được rời đi bạch kỳ thì là muốn nhìn c h ằ m c h ằ m nàng không muốn thất sủng hoàng thiên hắc thiên cũng là muốn ra ngoài khương trường sinh lo lắng huyết mạch của bọn nó sẽ khiến hung thú chú ý dù sao hai thằng này là có thể lên sơn hải tinh từ chất mộ linh lạc ngồi tại khương trường sinh bên cạnh sóng vai tĩnh tọa cùng nhau luyện công cảm thụ được nàng ở bên cạnh khương trường sinh phảng phất về tới hơn 100 năm trước bất quá khi đó hoa kiếm tâm cũng không yêu luyện công càng ưa thích chiếu cố tôn nhị Bạch Kỳ lại gần, liếm liếm Khương Trường Sinh tay, hỏi chủ nhân ngài liên đối Thái Hoang không có hứng thú sao? Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, nói ta đôi mắt này đã nhìn qua Thái Hoang phong cảnh, cần gì lại đi một chuyến? Bạch Kỳ con ngươi đảo một vòng, hỏi chủ nhân lúc nào có thể làm cho ta huyết mạch thuế biến a, tựa như Bạch Long như vậy, những người khác không tại, ngài có khả năng hướng ta tiết lộ một chút sao? Thời điểm chưa tới. Khương Trường Sinh nói ra bốn chữ nhường Bạch Kỳ mở cờ trong bụng. Chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, nó liền cao hứng. Nó cũng chờ nhiều năm như vậy, cũng không sợ chờ. Mộ Linh Lạc mở to mắt, tò mò hỏi: huyết mạch thuế biến, đó là cái gì? Bạch Kỳ đắc ý cười nói: trước đó chủ nhân nuôi một đầu rắn, sau này để nó biến thành chân long. Đây là chuyện thật, ngươi có khả năng xuống núi hỏi thăm một chút. Người kinh thành đều nhìn thấy qua. Hoàng Thiên. Hắc Thiên chạy tới, đi theo ồn ào, chúng nó cũng muốn thuế biến huyết mạch. Mặc dù chúng nó tư chất bất phàm, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cùng mèo nhà không sai biệt lắm. Nhất là Hoàng Thiên, luôn cảm giác mình không đủ bá khí. Khương Trường Sinh không tiếp tục lên tiếng, Bạch Kỳ tức giận bắt đầu đập hai miêu yêu. Trong lúc nhất thời, trong đ ỉ n h viện lại trở nên làm ẩm ý. Mộ Linh Lạc nhìn xem một màn này, buồn cười. Nàng nói khẽ, Trường Sinh ca ca, cuộc sống như vậy cũng thực không t ồ i có thể an tâm luyện công cũng sẽ không bồn u k ẻ trọng yếu nhất chính là có người làm bạn. Khương Trường Sinh lộ ra mỉm cười, chỉ cần nàng có thể thích ứng cuộc sống bây giờ liền tốt. Thăm dò Thái Hoang tập tục kéo dài thật lâu. Dựa theo hắn kiếp trước trò chơi lời giải thích, cái này là khai hoang đi. Khai hoang đấu trí là rất đắt đỏ, thời gian ngắn khó mà yên tĩnh. Thoáng chớp mắt 3 năm qua đi, Thái Hòa 17 năm, trong 3 năm này. có tám phương vương triều lựa chọn đầu nhập vào đại cảnh, đại cảnh giang sơn mở rộng, dân chúng cũng là tập mãi thành thói quen. đại cảnh vội vàng khai thác chung quanh thái hoang cương thổ. đối với mặt khác vương triều đều là bao dung thái độ, nguyện ý gia nhập liền gia nhập, không nguyện ý đại cảnh cũng sẽ không cưỡng cầu. dần dần các triều đại có trở thành một phương nhân tộc xu thế. đầu tháng 9, vào lúc giữa trưa, cơ võ quân trở về, những người khác còn tại thái hoang sông sáo. Bạch Kỳ tò mò hỏi: Làm sao lại ngươi trở về rồi? Cơ võ quân mở miệng nói: Dạo qua một vòng, phát hiện Thái Hoang xác thực không có nhân tộc tung tích, cũng không có nhân tộc lưu lại truyền thừa. Nơi này tất nhiên là nhân tộc không có đặt chân qua địa phương, cho nên ta liền trở về. Đối với ta mà nói, những cái kia kỳ chân dị bảo lực hấp dẫn không lớn. Tư chất của nàng vốn là c h ắ c tuyệt, tạm thời còn không cảm giác được bình cảnh, công lực một mực tại tăng trưởng. Cơ võ quân nói xong liền nhìn về phía Khương Trường Sinh. chỉ thấy khương trường sinh ngồi ở trên nhánh cây, tay phải hai ngón dọc tại trước mặt, một bộ đang ở thi pháp trạng thái. nàng vừa nhìn về phía mộ linh lạc thấp giọng hỏi: đạo tổ đây là tại làm gì? mộ linh lạc nói: ta cũng không biết, đã có một hồi. bạch kỳ cũng nhìn về phía khương trường sinh. giờ phút này khương trường sinh đang ở sử dụng hương hỏa thỉnh thần công có thể trợ giúp một tên tín đồ. mặc dù người tại thái hoang nhưng hắn vẫn là có thể chiếu cố giải tại vô tận hải dương các tín đồ xa xôi một trên phiến đại lục yêu khí hóa thành mây đen che khuất bầu trời cuồn cuộn không ngừng đếm không hết yêu cầm chiếm cứ trên không trung cầm đầu là một đầu cả người vòng quanh l i ệ t diễm cự sư vai cao trăm trượng mọc ra ba cái đầu trên lưng hai cánh dương cánh gần ba trăm trượng cái đuôi cuối cùng có một cây như loan đau cốt thứ vung vẩy ở giữa lập l ò e ánh sáng lạnh lẽo nó đang ở điên cuồng phun lửa biển lửa vô biên vẩy hướng phía dưới thành trì, nhưng thành trì bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách. Biển lửa thủy trung vô pháp hạ xuống. Hình ảnh hướng xuống kéo đi, chỉ thấy một tên người khoác áo giáp nam tử trung niên treo ở hỏa dưới biển, tay trái cầm t h u ẫ n tay phải cầm thương, đang dùng lực lượng một người lơ lửng giữa không trung chống lại đầy trời biển lửa. Ban cổ cự thần thỉnh lại ban thưởng ta càng nhiều lực lượng. Nam tử trung niên diện mạo dữ tợn, trong lòng giận dữ hét. hắn bắp thịt cả người kéo căng chân khí ba trùng toàn thành đã đạt đến cực hạn thân hình của hắn đang ở chậm rãi hạ xuống khương trường sinh nhập liền là hắn thân làm sao hương hỏa thỉnh thần trên thân lực lượng phải xem trên thân người sức thừa nhận mặc dù có hương hỏa tương trợ một tên người bình thường không có khả năng tiếp nhận võ đạo thánh vương toàn bộ lực lượng vị trung niên nam tử này có thể gánh chịu lực lượng mạnh nhất cũng mới bát động thiên phía trên tùy ý làm bậy tâm đầu yêu sư đã đi đến cửu động thiên thực lực hơn nữa còn là một tôn yêu thánh thủ hạ ngu xuẩn nhân tộc võ giả muốn dựa vào ngây lực lượng một người ngăn lại bồn vương lửa giận sao tam đầu yêu sư phát ra trầm muộn tiếng giống giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa bao phủ thành trì biển lửa uy thế phóng đại nam tử trung niên bị ép tới hướng xuống rơi xuống thành bên trong bay ra càng ngày càng nhiều võ giả cùng nhau vận công oanh ra chân khí trợ lực nam tử trung niên cùng nhau ngăn cản nhưng bọn hắn lực lượng chung vào một chỗ đều không đủ xem Khương Trường Sinh nhớ mày, tiếp tục như vậy nữa. t ò a thành trì này bên trong người đều phải chết. Thành này hương hỏa tín đồ mật độ đặt ở toàn bộ đại lục đều tính xếp hàng đầu. Khương Trường Sinh mở to mắt, phân ra một đạo phân thân rơi vào trong đ ỉ n h viện. x a Nhật Thần Cung đi theo t r ố n g r ỗ n g xuất hiện, rơi vào phân thân trong tay. Phân thân kéo cung, nhắm ngay bầu trời. đ ạ n nghệ chu thế tiễn pháp có thể để cho địch nhân tìm không thấy mũi tên tới phương hướng. Trước đó Thiên Ô có khả năng truy xét khí tức của hắn. nhưng bây giờ không sợ cái kia là có thể ẩn trốn một chút hướng đi mộ linh lạc cơ võ quân hoàng thiên hắc thiên t r ừ n g to mắt khó có thể tin nhìn về phía khương trường sinh phân thân làm sao có hai vị đạo tổ chương 242, t h i ê n hạ nhất thống thiên cảnh đại địa liền c ả i thiên h o á n địa đại tự tại thác hải thuật đều thi triển qua khương trường sinh tự nhiên không cần giấu g i ế m nữa phân thân chi thuật tại mộ linh lạc đám người nhìn soi m ó i cùng khương trường s i n h giống nhau như đúc phân thân kéo ra x ạ nhật thần cung nhắm ngay bầu trời không đến năm hơi thời gian phân thân tốc độ cao bắn tên phù diêu mà lên xuyên thủng biển mây biến mất không thấy gì nữa liên tiếp mười mấy tiễn đạo đạo kim quang bay lên không vô cùng hùng vĩ dẫn tới trong kinh thành bách tính võ giả quay đầu không có người kinh hoàng có đạo tổ tại bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi một bên khác nam tử trung niên cầm thuẫn chịu lấy cảm thụ được biển lửa cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh hắn tức giận quát chịu đựng bàn cổ cự thần đã ban cho ta lực lượng bàn cổ cự thần tất nhiên sẽ bảo hộ chúng ta thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn thành bên trong mang cho vô số nhân lực lượng rất nhiều người đều biết hắn biết được hắn mạnh bao nhiêu kém xa hắn hôm nay hiện ra lực lượng nguyên lai là bàn cổ cự thần tại trợ hắn nguyên bản tuyệt vọng mọi người tất cả đều phấn chấn bàn cổ cự thần cùng hai đại yêu tôn kinh thế cuộc chiến có thể là trên đại lục lưu truyền rộng rãi dẫn vô số người cúng bái bàn cổ hài hước tam đầu yêu sư châm chọc nói chẳng qua là ánh mắt của nó trở nên càng thêm hung tàn thiên tộc bàn cổ c h u diệt hai đại yêu tôn tại yêu tộc bên trong nhấc lên cực động tĩnh lớn đại lượng yêu binh co vào trở về thủ yêu tộc này cũng cho bảy đại yêu thánh cơ hội vùng lên mà hắn liền lựa chọn một vị yêu thánh đầu nhập vào nhân tộc nội bộ có tranh đấu, yêu tộc cũng giống như thế. bảy đại yêu thánh đối với hiện thời yêu tộc chí tôn đều khinh thường, bởi vì vị yêu tộc chí tôn là tại bọn hắn sau khi chết mới đ à n sinh. bàn cổ cứu không được các ngươi, huyền điều cũng không thể nào cứu được các ngươi, chịu chết đi. tam đầu yêu sư gầm thét lên, ba khỏa đầu sư tử kéo ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng phun lửa, vô cùng vô tận liệt diễm vương vãi xuống, thành trì bên ngoài khắp núi khắp đồng đã bị biển lửa bao phủ. cháy khói tràn ngập giữa cả thiên địa, nhưng thành bên trong không ít người cảm thấy thân ở địa ngục. Nam tử trung niên diện mạo dữ tợn, tức giận quát, không có khả năng bàn cổ cự thần. Vừa dứt lời, hắn chừng to mắt, trong con mắt hắn ra hiện kim quang, chỉ t h ế đầy trời yêu khí mây đen bị đánh tan, từng đạo màu vàng kim cột sáng giống như thần giấu vết hạ xuống, từng con yêu cầm bị kim quang bao phủ, khổng lồ tâm đầu yêu sư cũng bị xuyên thủng yêu thân, còn chưa chờ nó phản ứng. lại có kim quang hạ xuống, oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ vang, cường quang lấp lánh bầu trời, nhường thiên địa thất sắc, diệt thế khủng bố sóng gió bao phủ bát phương, biển lửa bị cuốn tán, bao phủ thành trì liệt diễm trong khoảnh khắc tan biến. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, mặt lộ vẻ rung động, bao quát vị kia bị khương trường sinh trên thân nam tử trung niên, không nương theo lấy tam đầu yêu sư thống khổ, tuyệt vọng tiếng gầm gừ. nó cái kia cuồn cuộn yêu uy không còn sót lại chút gì đầy trời yêu cầm tất cả đều bị c h u diệt máu thịt như mưa rất xuống đợi thiên địa khôi phục màu sắc dân chúng trong thành võ g i ả đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời thành trì vùng trời yêu khí biển mây bị xuyên thủng một cái đường kính vượt qua trăm dặm lỗ lớn phảng phất bầu trời bị đánh xuyên rung động lòng người ngay sau đó toàn thành nhất lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa nam tử trung niên s ư ỡ n g sở trên không trung cảm thụ được trên thân cái kia cỗ lực lượng cường đại thối lui hắn lệ nóng doanh trọng lẩm bẩm nói bàn cổ cự thần thần hữu chúng ta khương trường sinh phân thân chui vào trong cơ thể hắn hắn đi theo mở to mắt rơi xuống đất linh thụ xuống cơ võ quân liền vội vàng hỏi vừa rồi đó là tiên thuật khương trường sinh nói không kém bao nhiêu đâu mộ linh lạc thì tò mò hỏi ngươi mới vừa rồi là đối với người nào ra tay bạch kỳ ba yêu cũng đều nhìn chằm chằm khương trường sinh Khương Trường Sinh nói, cứ một phương nhân tộc thôi, bọn hắn tố cầu tập trung ở cùng một chỗ, từ nơi sâu xa xúc động ta, ta liền thuận tay trợ chi. Cơ võ quân một mặt kính n ể đạo tổ nhìn như chạy trốn. Trên thực tế vẫn tâm hệ thiên hạ, trong thiên hạ người nào có thể so sánh cùng nhau? Bạch Kỳ thì nghĩ đến một điểm, tố cầu quá nhiều, liền có thể bị chủ nhân nghe được. Đây là hạng gì năng lực? Xem ra chỉ cần thầm nhủ trong lòng chủ nhân tốt. chủ nhân liền có thể cảm nhận được bạch kỳ cảm giác mình bắt lấy lấy chủ nhân tốt sách lược khương trường sinh không cùng các nàng nhiều trò chuyện mà là tiếp tục luyện công hắn cứu được một thành lớn nhất lục nhưng cứu không được cả nhân tộc cho nên đem tinh lực thả về việc tu hành liền tốt trợ giúp hương hỏa tín đồ không có bất kỳ cái gì sinh tồn ban thưởng nhưng có thể cổ vũ hương hỏa giá trị lại là ba năm qua đi thái hòa 20 năm một tin tức kinh động khắp thiên hạ d ù n g đại tề cầm đầu vận triều dồn dập tuyên bố đầu nhập đại cảnh, mà đại cảnh sắc phong bọn hắn làm các nước chư hầu khí vận dung hợp, nhưng các nước chư hầu ở giữa khí vận sẽ không dung hợp. Các nước chư hầu càng mạnh, đại cảnh càng mạnh. Thật khí vận cũng không phải là chia đều. Đây cũng là thánh triều thiên môn hiệu quả. Đi qua trần lễ cầm đầu vận bộ nghiên cứu, phát hiện mới diệu dụng, trách không được thánh triều dừng chân thiên hạ, lại có thể khoan nhượng dưới chướng sinh ra rất nhiều vận triều. Đại tề sở dĩ đầu hàng nguyên nhân là đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cuối cùng gặp được hung thú, đó là một đầu to lớn hung c ầ m đánh tan bọn hắn lực lượng, để bọn hắn ý thức được đại tề tại Thái Hoang không có khả năng dừng chân. Đến tận đây đại cảnh triệt để thống nhất Long mạch Đại Lục, Thái Hòa Thiên Tử hoàn thành đại cảnh lịch Đại Hoàng Đế tâm nguyện. Tháng 6, Khương triệt tế thiên tại các triều quân chủ nhìn soi mói, cúi chào nhân hoàng bia Thiên môn tuyên bố hủy bỏ Long mạch Đại đ ị a tên. cải thành thiên cảnh đại địa bao hàm nguyên long mạch đại địa đông châu cùng với thiên hải quần đảo thiên hạ vận triều cải thành quân quân người gần với thiên tử thiên hạ vui mừng long mạch đại địa mặc dù thường có chiến tranh nhưng đại cảnh đối nội chiến tranh đã ngừng mấy chục năm các triều đối đại cảnh cảm nhận đã chuyển tốt lại thêm đạo tổ cứu người trong thiên hạ miễn trừ mặt đất sụt lún yêu tộc họa chờ kiếp nạn các triều đều tin phụng đạo tổ thiên hạ nhất thống chính là long mạch đại lục 5.000 n năm khó gặp việc trọng đại lần này nhất thống đại cảnh cho các chiều mặt mũi tính là hòa bình nhất thống tháng 7, thiên tử hạ lệnh đi tới các quân các nước chư hầu thành lập truyền tống trận vũ phủ vũ phủ thành lập có thể làm cho các chư hầu hướng càng nhanh dung hợp đi đến chân chính thống nhất tháng 8, khương triệt cuối cùng từ bận rộn bên trong rút sạch đến đây bái phòng khương trường sinh khương khánh cũng đi theo đến đây ngoại trừ lâm hạo thiên khương t i ệ n bình an diệt tầm địch kiếm thần Dương Chu đã trở về, không giống với cái kia ba vị yêu nghiệt, bọn hắn càng cần thời gian luyện công, mà không phải dựa vào chiến đấu mạnh lên. Đạo tổ, ta phải mời ngài một chén, đại cảnh thống nhất thiên hạ, công lao của ngài lớn nhất. Khương Triệt kích động nâng chén, sau đó một ngụm ứng tận, chuyển đến Thái Hoang bảy năm. Bảy năm trôi qua, đại cảnh không có đối mặt khác vận triều động binh thương, lại thuận lợi thống nhất thiên hạ, chỉ vì Thái Hoang hoàn cảnh quá hung hiểm, các phương vận triều khó mà sinh tồn. mặt đất bên trên hung thú khoảng cách thiên cảnh đại đi cực xa nhưng dưới nền đất còn ẩn giấu đi rất nhiều hung thú những cái kia dựng rục kỳ chân dị bảo đầm lầy dòng sông rừng cây đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nguy hiểm thậm chí có người bị một khối theo trên vách đá đến rơi xuống tiểu thạch đầu nện thành thịt nát các c h i ề u nhiều lần nếm thử khai hoang tuy có thu hoạch nhưng thương vong đại g i ớ i càng lớn cuối cùng không thể không thần phục đại cảnh thuận thiên hoàng đế không thống nhất thiên hạ là bởi vì long mạch đại lục tài nguyên có hạn còn cần chuyển di nội bộ mâu thuẫn nhưng bây giờ đại cảnh không cần cân nhắc tại thái hoang tài nguyên vô cùng vô tận vấn đề gì đều có thể giải quyết cứ theo đà này trăm năm về sau đại cảnh tất nhiên thuế biến khương triệt đã bắt đầu huyễn tưởng trăm năm sau đại cảnh mạnh bao nhiêu chờ đại cảnh trưởng thành lại trở lại vô tận hải dương hùng thôn thiên hạ tấn thăng thánh triều sao mà chán quá thay bây giờ đại cảnh dân tâm hướng lên võ đạo phồn vinh đạo tổ Ta này là lần đầu tiên cảm nhận được đại cảnh có thành tựu thánh triều quyết tâm, thậm chí chúng ta không cần chiếm đoạt mặt khác vận triều, an tâm phát triển tự thân cũng đủ để tấn thăng thánh triều. Khương Triệt có men say, gương mặt ửng đỏ, hào khí vượt m â y nói, hắn vỗ vỗ Khương Khánh bả vai, nói, Khánh Nhi, chờ ngươi làm thiên tử, có thể nhất định phải hướng phía thánh triều mục tiêu nỗ lực. Mặt khác, giám sát Hoàng thất võ đạo. Đối mặt Khương Triệt nhắc nhở, Khương Khánh vội vàng nhận lời. Khương Trường Sinh cười nhìn lấy một màn này, Mộ Linh Lạc ngồi tại bên cạnh hắn, thấp giọng cười nói: "Bây giờ đúng là thịnh thế, liền Mộ Gia cũng tại trắng trợn khai thác Thái Hoàng. Chỉ cần đại cảnh võ đạo càng ngày càng mạnh, có lẽ thật không cần trở về liền có thể thành tựu Thánh Triều." c ơ võ quân cảm khái nói: "Thái Hoàng phát hiện đúng là nhân tộc đại hạnh, bất quá chỉ có đạo tổ có thể phát hiện, những võ giả khác đều phải dựa vào tự thân tìm kiếm, coi như phát hiện, mong muốn di chuyển cũng chỉ có thể di chuyển một số người." sao có thể giống đạo tổ như vậy? mấy ngày liên truyền di nhiều người như vậy, bây giờ thịnh thế đúng là do đạo tổ sáng lập. Những người khác không thể phục chế, thánh triều thánh thượng cũng không thể. Lời nói này nghe được khương trường sinh thoải mái. Diệp tâm đ ị c h cười ha h ả nói, đúng thế. đạo tổ là người nơi nào? trên trời tiên nhân hạ phàm, thánh triều thánh thượng mạnh hơn cũng là phàm phu, lại bị nữ nhân này vượt lên trước, đáng giận. Diệp tâm đ ị c h là thật bội phục cơ võ quân. luôn là có thể tận dụng triệt để vuốt mông ngựa, then chốt vẫn là cầm thánh chiều tới tham khảo. Điểm này hắn có thể lời nói không hề có trọng lượng, hắn cũng không thể cầm thiên hải người tới phụ trợ đạo tổ. Trong đình viện bầu không khí càng ngày càng vui sướng. Khương Trường Sinh tự mình uống rượu, trong lòng thì tại nghĩ chuyện khác. Theo bảy đại yêu thánh quật khởi, vô tận hải dương bên trên từng cái vận chiều đều nhấp lên chiến loạn, tất cả đều tại chống cự yêu tộc xâm lấn. Hắn rất nhiều hương hỏa tín đồ đều đang kêu dây i ệ n này. Khương Trường Sinh chỉ có thể bảo trì mỗi tháng giúp một lần hương hỏa tín đồ, hắn cũng sẽ không chậm trễ tự thân tu hành. Đối với những cái kia tuyệt vọng hương hỏa tín đồ, hắn thì báo mộng để bọn hắn hướng bắc thoát đi. Chớ nhìn hắn chỉ dùng nửa ngày liền theo Long mạch Đại Lục đến Thái Hoang, trên thực tế khoảng cách vô cùng xa xôi, mà lại Long mạch Đại Lục bản thân là thuộc về nhân tộc khu vực biên giới, địa phương khác hương hỏa tín đồ nghĩ chạy tới Thái Hoang, sợ là cần đời đời nỗ lực.ít nhất Khương Trường Sinh cho bọn hắn hy vọng. hắc ám tuế nguyệt không có hy vọng là đáng sợ nhất hôm sau trời vừa sáng đình viện khôi phục lại bình tĩnh kiếm thần cùng mộ linh lạc đang tại thảo luận kiếm đạo đến tù thiên kiếm về sau mộ linh lạc liền bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo kiếm thần cũng cần người khác cùng chính mình nghiên cứu thảo luận khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì quay đầu xem hướng phía nam hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng tại dung chuyển võ đạo linh khí cơ võ quân bọn người không có phát giác được. Ta muốn biết ta hiện tại suy nghĩ cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu. vô pháp diễn toán, này nhân quả không tại hệ thống đã biết phạm vi dò xét bên trong. khương trường sinh cũng không có thất vọng, cỗ lực lượng kia xác thực vô cùng xa xôi, o á n trường tại vô tận hải dương bên kia, thậm chí khả năng tại yêu tộc phía sau. đến cùng là như thế nào mạnh mẽ tồn tại vậy mà có thể dung chuyển đến thái hoang võ đạo linh khí. may mắn cách đủ xa. chương 243 dã man thời đại, cuột khởi cùng ngăn chế. Mấy canh giờ về sau, cờ võ quân tựa hồ cảm nhận được cái gì, mở to mắt, kinh ngạc nói: như vậy khí vận gợn sóng. Nàng quay đầu xem hướng phía nam, hết sức rõ ràng, nàng cũng đã nhận ra mấy canh giờ trước khương trường sinh cảm nhận được cái kia cỗ khí tức cường đại. Diệp tâm địch nghe được nàng, tò mò hỏi: làm sao vậy? Cờ võ quân hít sâu một hơi, quay đầu lại nói. vô tận hải dương phương hướng truyền đến một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, còn phát động cả nhân t ộ c khí vận hẳn là có khó có thể tưởng tượng tồn tại đột phá cảnh giới cao hơn. Không qua nhân t ộ c khí vận cũng không có rõ rệt tăng trưởng. Ta hoài nghi vị cường giả này đến từ yêu tộc hoặc là c h ủ n g tộc khác. Bạch kỳ bay chào đạo, chúng ta đều tại thái hoang, sợ cái gì? Cơ võ quân thở dài một tiếng, không có trả lời. Năm 10 theo hắn đối đạo phát tự nhiên công tu hành càng ngày càng tăng tiến. trong cơ thể hắn đạo quả mặt ngoài tăng thêm một chút tối tăm khó hiểu phủ văn này loại phủ văn có thể để đạo quả bên trong ẩn chứa linh lực trở nên càng mạnh xem ra đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 chính là đạo quả thuế biến linh lực của hắn đem hướng phía tầng thứ cao hơn lực lượng thuế biến đến mức đạo giới mỗi ngày đều đang tăng trưởng những năm này thậm chí còn mọc ra một chút mới thực vật nói rõ đạo giới tự thân thiên địa quy tắc đã tiến vào hoàn toàn mới mức độ đều có thể sinh ra thuộc về đạo giới giống loài hiện tại là thực vật về sau có lẽ có thể sinh ra sinh linh võ giả động thiên chẳng qua là bắt trước thiên địa quy tắc cũng không phải là thế giới chân chính điểm này cũng là tu tiên tốt tu tiên bản thân liền là đạo phát tự nhiên cùng thiên địa dung hợp vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng lần trước đột phá chờ đợi 54 n ă m bây giờ khoảng cách lần trước đột phá đã qua 75 năm năm càng về sau cần thiết thời gian càng dài nhưng cũng sẽ không dài đến trình độ ngoại hạng dù sao trước mắt khương trường sinh còn chưa cảm nhận được bình cảnh cũng không biết là tự thân thiên tư cao minh vẫn là đạo pháp tự nhiên công bắc đại tinh thâm tu hành đến nay ngày xuôi gió xuôi nước có lẽ sau khi thành tiên mới thật sự là khổ sở tiên chắc chắn không phải điểm cuối cùng khương trường sinh vừa nghĩ một bên yên lặng cảm thụ tự thân biến hóa tháng ngày tiếp tục từng ngày trôi qua đại cảnh thống nhất thiên hạ về sau đã sắc phong 18 phương các nước chư hầu trong đó dùng đại tề thế lực tối cường nhưng 18 phương các nước chưa hầu cương thổ cộng lại đều không có đại cảnh độc đại bởi vì thái hoang đặc thù mức độ nguy hiểm vượt xa vô tận hải dương dẫn đến võ đạo thế lực bắt đầu c u ộ t khởi càng ngày càng nhiều võ đạo thị tộc tuôn ra phù nghiệt thế gia ngọc gia hóa long phù chu gia mộ gia huyền không đảo trương gia chờ nương t ự a theo gia tộc nội tình khai thác đại lượng tài nguyên địa vị nước lên thì thuyền lên thái hòa 22 năm Khương Trường Sinh vừa vạn 200 t tuổi. Mùa xuân thời gian, Khương Triệt đến đây bái phỏng, thấy mộ linh lạc ở bên cạnh, hắn có chút khó chịu. Khương Trường Sinh cười nói: Có lời gì nói thẳng ở trước mặt ta, ngươi thì sợ gì? Khương Triệt nghĩ cũng phải, liền nói ngay: Hôm nay thiên hạ võ đạo vội vàng khai thác thái hoang tài nguyên, võ đạo thực lực càng mạnh gia tộc bành trướng tốc độ càng nhanh, ta lo lắng. Nói đến chỗ này, hắn liền dừng lại, ý tứ đã rất rõ ràng. các phương gia t ộ c cuột khởi khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Khương Trường Sinh nói: ngươi vì Thiên Tử, bọn hắn mạnh hơn, cũng là vì ngươi sử dụng mới tới Thái Hoang. Thời đại này tất nhiên là dã man sinh trưởng thời đại, chờ thế nhân thói quen Thái Hoang sau mới có thể triệt để vững chắc, liền thuận theo tự nhiên đi. Ngươi chỉ cần ngồi c a Hoàng Vị, củng cố Khương Gia nội tình liền tốt. Thiên Tử cùng Khương Gia nhìn như một thể, kỳ thực cũng không phải một thể, nhưng Khương Gia càng mạnh, Thiên Tử lực lượng chắc chắn càng đủ. Mộ Linh lạc bất đắc dĩ nói: Thái Hoang võ đạo tài nguyên vô cùng vô tận, chúng ta mộ gia đã lâm vào trạng thái điên cuồng, liền gia gia của ta đều ép không được, chứ nói chi là gia tộc khác. Hiện tại xác thực không tốt cưỡng chế. Chủ nếu là không có yêu tộc mối nguy, Thái Hoang địa thế bao la, cùng lắm thì nâng nhà rời đi. Đối với có nội tình gia tộc, tông môn mà nói, xác thực có thể làm được. Cơ võ quân cười nói: Hoàng quyền cùng gia tộc ngăn chế bản thân liền chưa hoàn toàn phương án giải quyết, dù cho là thánh triều. cũng là gia tộc thế lực san sát, chi phối hoàng quyền. Khương Triệt lâm vào x o á n s u ý t bên trong. Khương Trường Sinh nói, chỉ cần đại cảnh đủ mạnh, liền không cần lo lắng những vấn đề này. Cho dù có người muốn ra đi, mong muốn tại Thái Hoang sống sót, cũng là suy si tâm vọng tưởng. Đừng quên, dựa theo Cơ Câu Nương nói, nhân tộc tổ tiên liền là b ứ c bách tại sinh tồn áp lực, bị đuổi ra ngoài. Khương Triệt gật đầu, nói, có đạo lý, ta không cần nghĩ nhiều như vậy. hắn muốn liền là khương trường sinh một cái thái độ, bởi vì mộ linh lạc đến, dẫn đến hắn lo lắng mộ linh lạc sẽ ảnh hưởng đến đạo tổ. tiếp theo cổ vũ mộ gia quyền thế. cũng may theo đạo tổ lời đến xem, hắn đối gia t ộ u khác căn bản không thèm để ý. đại cảnh chỗ dựa lớn nhất là cái gì? không phải hóa long phủ, không phải mộ gia, càng không phải là mặt khác võ đạo tông môn, mà là đạo tổ. sau khi nghĩ thông suốt, khương triệt cao h ứ n g rời đi. bạch kỳ cười nói. Tiểu tử này có chút Thái Tông, Thiên Tông ý tứ. Khương Trường Sinh lắc đầu m ậ t cười, lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiên hạ này là Khương gia, điểm này không có khả năng dao động. Dù cho là mộ gia nghĩ muốn tạo phản, Khương Trường Sinh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá khi dưới cũng không người nghĩ tạo hóa, chẳng qua là bị thế giới hoàn toàn mới choáng váng đầu óc, cái này cũng có thể hiểu được. Qua một đoạn thời gian nữa, hết thảy đều sẽ khôi phục ổn định. Mà khi đó. Đại cảnh chắc chắn thuế biến, núi cao liên miên, sông lớn như đại dương mênh mông lao nhanh. Lâm Hạo Thiên, Khương Tiển, Bình An đứng tại một đám nham thạch to lớn trong đống, tầm mắt nhìn về phía phương xa. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, đại địa phần cuối có một tòa vô cùng vĩ ngạn núi lửa, miệng núi lửa c u ồ n cuộn lấy c u ồ n cuộn dung nham, trắng lệ phi phàm. Khương Tiển tay cầm tam tiên l ư ỡ n g nhận đao, trầm rãi nhắm lại con mắt thứ ba, hắn trầm giọng hỏi: thật muốn lên sao? Lâm Hạo Thiên sắn tay áo lên, cười nói: "Lên a, đối phương tuy là động thiên cảnh, nhưng cảm giác cùng kiếm thần tiền bối so kém xa. Đừng quên, kiếm thần tiền bối cũng chỉ là nhất động thiên. Ba người chúng ta hợp lại bắt không được nhất động thiên. Ta có thể cảm nhận được tên kia máu không tầm thường. Ta sau khi hấp thu có thể trở nên mạnh hơn. Các ngươi cũng có thể mượn dùng h ắ n khí huyết thối luyện thể phách. Càn khôn cảnh đánh động thiên cảnh cơ hội khó được. Nhất là đối phương vẫn là lạc đàn. Khương Tiền ánh mắt lấp lánh." cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ra tới nhiều năm như vậy, bọn hắn đã rời xa thiên cảnh đại địa. Bọn hắn thấy được rất nhiều hung thú, cơ hồ mỗi tháng đều có sinh chết đại chiến. Nhưng chính là loại cuộc sống này để bọn hắn vô cùng mê muội. Tại lần lượt tử cảnh bên trong thuế biến, thương thế sẽ chỉ làm bọn hắn nít bàn trùng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn trước đó gặp phải hung thú phần lớn đều là dùng trùng tàu cư chi lạc đàn hung thú phần lớn thực lực khủng bố. hướng mặt trước núi lửa bên trong thần bí hung thú liền không có mạnh như vậy ta muốn ăn thịt ăn thịt bình an nhếch miệng cười nói hắn sẽ không tham dự thảo luận chỉ muốn chiến đấu chỉ muốn ăn thịt lâm hạo thiên cùng khương tiền lít nhau đều là buồn cười rất nhanh thiên thương lôi ư n g bay trở về hướng lâm hạo thiên bẩm báo tình huống xác định trong vòng nghìn dặm bên trong không có hung thú khác về sau ba người lập tức hành động ba người bay tới núi lửa phụ cận Khương Tiển Bình An phân tán bao vây núi lửa, Lâm Hạo Thiên một ngựa đi đầu chui vào miệng núi lửa. Anh một tiếng nổ vang rung trời, miệng núi lửa nổ tung, đá vụn xen lẫn dung nham bay vụt, xuyên thủng cuồn cuộn biển mây. Một tôn khủng bố thân ảnh theo núi lửa bên trong bay ra, đây là một đầu mọc ra cánh lông vũ màu đen đại thần l ằ n cổ hơi dài, trên đầu mọc ra một cây hướng về phía trước uốn lượn sừng thú, lưỡi dài vòng quanh Lâm Hạo Thiên thân thể, muốn đưa hắn nút vào. nhưng hắn hắc bạch nhị khí ngưng tụ thành một tôn to lớn hư ảnh chống đỡ cánh lông vũ đen rắn mối miệng sắc bén răng cũng không cách nào đem hư ảnh nghiền nát khương tiền lập tức tiến lên hai tay vung lên tam tiên lưỡng nhận đao nộ đập tại cánh lông vũ đen rắn mối trên đầu như cùng một căn mảnh ký đập t r ú n g một ngọn núi trong nháy mắt đem ngọn núi này đánh bay ra ngoài lực lượng cảm giác nổ tung lâm hạo thiên thoát khỏi thả người vọt lên một quyền ném tới hắc bạch nhị khí lợn l ờ cánh tay của hắn một quyền phía trước, một thanh trắng đen sen kẽ, trường thương hư ảnh ngưng tụ mà thành như là như thực chất đâm xuyên cánh lông vũ đen rán m ố i giống cánh lông vũ đen rán m ố i phát ra sư hổ tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Bình An cười lớn lấy vung chùy ném tới, song chùy nệ ở đầu lâu của chúng nó bên trên nệ đến cánh lông vũ đen rán m ố i đầu óc h o á n g v á n g Khương t i ề n lần nữa nhào tới, hai người không có tinh diệu, hoa lệ võ học toàn bằng thân thể lực lượng. quả thực là đánh cho này tôn có thể so với nhất động thiên cánh lông vũ đen rán m ố i kêu dên liên tục nửa nén hương thời gian sau dưới chân núi lửa cánh lông vũ đen rán m ố i thi thể nằm trên mặt đất đầu của nó đã bị nện nát máu thịt b bé e bét lâm hạo thiên cười nói thái hoang hùng thú tuy mạnh nhưng không hiểu võ học vẫn như cũ là dựa vào lấy bản năng chiến đấu quá dễ đối phó khương tiền cao mày nói cái tên này hiện tại tiếng giống có điểm gì là lạ đều sắp chết còn hung hăng g ọ i chẳng lẽ là triệu hoán cái gì? Lâm Hạo Thiên nghe xong liền nói ngay vậy chúng ta vẫn là đi mau đi, đi địa phương khác xử lý nó. Ba người lập tức hành động, nâng lên khổng lồ như núi cánh lông vũ đen rắn mối bay đi. Sau nửa canh giờ, miệng núi lửa phía trên cuồn cuộn mây đen toát ra một đôi khủng bố con mắt, con mắt so phía dưới núi lửa còn muốn khổng lồ. Ngay sau đó cặp mắt kia tan biến tại mây đen bên trong, một mảnh to lớn lông vũ hạ xuống. rơi vào dưới chân núi một đầu dung nham trên đại hà vậy mà trực tiếp ngăn chặn đầu này rộng chừng trăm trượng khủng bố sông viêm nhiệt độ kia cực cao dung nham càng không cách nào đưa nó hòa tan mùa thu thời gian đến mặc dù đại cảnh chuyển đến thái hoang nhưng một năm bốn mùa lại là không có biến hóa quá lớn một ngày này không trường sinh đang ở luyện đan dược liệu là đại cảnh vừa thu thập tới k ỳ chân dị bảo hắn muốn thử xem có thể hay không luyện chế ra phẩm chất cao tẩy t ủ y đan nếu là thành công vậy thì có hy vọng nhường đại cảnh người tất cả đều t h u ế biến tại thái hoang dạng này dược liệu không nên quá nhiều mà lại đại cảnh cũng bắt đầu trồng trồng thực đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được đứng dậy dựa vào hắn bắp đùi bạch kỳ không để ý đâm vào dược đỉnh phía dưới b ỏ n g đến vội vàng nhảy dựng lên chú ý đừng để lửa tắt ta đi một chút sẽ trở lại khương trường sinh vứt xuống câu nói này liền biến mất ở tại chỗ diệp tầm địch lập tức khẩn trương nhìn về phía cơ võ quân hỏi sẽ không yêu tộc truy sát đến thái hoang tới đi cơ võ quân trợn trắng mắt nói làm sao có thể thái hoang sao mà xa xôi liền thánh triều đều không có phát hiện yêu tộc bây giờ còn đang làm việc lấy tàn sát nhân tộc nào có ở không đuổi tới nàng tiên tưởng đạo tổ đạo tổ nói qua thiên ô nhất tộc không có khả năng lại truy tìm đến hắn đã như vậy vậy chỉ có thể là thái hoang bên trong xuất hiện phiền toái chương 244 khí vận hùng c h ủ n g g i ữ a núi rừng ba đạo thân ảnh cực tốc đi xuyên chính là lâm hạo thiên khương tiển bình an ba người đều thụ khác biệt trình độ thương thế chật vật không chịu đổi sau lưng bọn họ là cuồn cuộn liệt diễm dùng thôn phệ thiên địa khí thế bao phủ phía sau rừng núi nóng bỏng nhiệt độ cao nhường không gian đều đang vặn vẹo đáng chết ta liền nói làm sao có thể vừa vặn có nhất động thiên hung thú sống một mình không nghĩ tới lại là con non khương tiển cắn răng nói hắn nắm thật chặt tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng tránh thoát dọc đường cây cối. Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: Ai biết mạnh như vậy, lớn như vậy, r a hòa cũng chỉ là con non. Cái này xác thực thất bại. Việc này là ta chủ trương, các ngươi chạy trước, ta tới kiểm chế nó. Hắn mãnh liệt xoay người, một quyền đánh tới, áo bào phần Phật khủng bố quyền phong xuyên thủng biển lửa. Một tôn vô cùng to lớn khủng bố hung thú đang từ đại địa phần cuối bay tới, chính là phóng to bản vũ khí hắc tích. h á lại chỉ có t ừ n g đó là phóng to. thậm chí có thể nói ngày đêm khác biệt. này tôn vũ xí hắc t í c h dương cánh không biết bao nhiêu dặm che khuất bầu trời bốn trảo do sơn nhạc còn muốn khổng lồ lao xuống tới cái kia cỗ cuồng bạo gió mạnh liền nhường sơn nhạc chấn run dày cây cối quyển thổ mà bay lâm hạo thiên ngang tàng dũng cảm hai tay tại trước mặt khoanh tròn đi theo hai quả đấm đều xuất hiện hắc bạch nhị khí ngưng tụ ra một bộ to lớn b à n đá mặt ngoài đồ văn cực giống thái cực đồ âm dương ngư dùng xoắn ốc chi thế đẩy về phía trước đi cấp tốc biến lớn cuốn lên lửa nóng hừng hực dùng chuyển sông núi khí thế bàng bạc vũ s í hắc tích ánh mắt ngưng tụ kéo ra thâm uyên miệng lớn một cây như là dãy núi khổng lồ lưỡi dài nhô ra trực tiếp rút tán hắc bạch bàn đá lâm hạo thiên tới không kịp né tránh đi theo bị rút bay ra ngoài đụng ở bên cạnh ngọn núi bên trong oanh trong nhầm thạch lâm hạo thiên chỉ cảm thấy gân cốt đất t ừ n g khúc cực kỳ thống khổ mặc dù ý chí vẫn hết sức tỉnh táo nhưng đã vô phát thao túng thân thể đáng chết chênh lệch quá xa phải chết sao tiên bối cứu chúng ta hắn trợn mắt nhìn đi xuyên thấu qua khe đá thấy cái kia khủng bố lưỡi dài lần nữa hướng hắn kéo tới xong oanh một tiếng một thanh tam tiên lưỡi nhận đau như tiễn phóng tới đâm xuyên lưỡi dài đem lưỡi dài đóng ở trên mặt đất ép tới trong vòng phương viên mười mấy dặm sông núi chìm xuống tường đầu kẽ đất như làn giống như mạng nhận kéo dài triển khai lâm hạo thiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng vang ngay sau đó một cái tay để ở cổ của hắn đưa hắn túm ra ngoài không cần nhìn hắn cũng biết là ai bình an đại ca có thể hay không nhẹ nhàng một chút lâm hạo thiên cười khổ nói trong lòng cảm động hai thằng này quả nhiên không có vứt bỏ hắn bình an không có trả lời hắn ánh mắt nhìn về phía khương t i ệ n Không tiền kinh ngạc nhìn về phía mình Tam Tiên Lưỡng nhận đau chỉ thấy Tam Tiên Lưỡng nhận đau t ả n ra kim quang nhàn nhạt, nhạt Vũ x í Hắc Tích bị đau lập tức thu lưỡi lưu lại đầy đất vết máu cây đau này làm sao trở nên lợi hại như thế Không tiền ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến cùng Lâm Hạo Thiên luận bàn về sau hắn liền nhường Khương Trường Sinh giúp hắn lại thêm nặng bây giờ Tam Tiên Lưỡng nhận đau đã có 200 vạn cân sắc bén đến cực điểm nhưng chỉ là nặng thôi thật tình không biết. Tam tiên lưỡng nhận đao đã bị Khương Trường Sinh luyện chế thành phát khí võ giả vô pháp thi triển hắn toàn bộ năng lực, cho nên Khương Trường Sinh đành phải ở bên trong vải hạ một đạo cấm chế phong ấn chính mình một tia thần niệm cùng một cỗ linh lực trong lúc nguy cấp có thể kích khởi cấm chế thể hiện ra Khương Trường Sinh lực lượng. Tại Khương Tiền nhìn soi m ó i Tam tiên lưỡng nhận đao bên cạnh xuất hiện một đạo màu lam hư ảnh thần thông đạo tâm hóa thần đạo tâm thần chỉ Lâm Hạo Thiên nhìn thấy đạo tâm thần chỉ. lập tức thở dài một hơi trên mặt tươi cười đạo tâm thần chỉ đơn tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao nhẹ nhõm đem 200 vạn cân tam tiên lưỡng nhận đao rút ra mặt đất khương tiền này mới nhận ra tới đạo tâm thần chỉ thân hình cùng đạo tổ giống như đúc hắn lộ ra xấu hổ nụ cười không có thấy phấn chấn ngược lại hết sức xấu hổ lại phiền toái lão nhân gia ông ta phương xa vũ xí hắc t í c h vỗ cánh mà lên phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ sóng âm chấn động đến dãy núi cửa chiến. đạo tâm thần chỉ cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao thả người vọt lên. trong chốc lát lô đình vạn quân bỗng nhiên tụ tập ở trên người hắn, nhường thiên địa biến sắc. vũ xí hắc t í c h há mùng bắn ra cuồn cuộn dung nham. so lúc trước hỏa diễm còn muốn đáng sợ hơn, lướt ngang bầu trời. đạo tâm thần chỉ đem trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ném ra, mang theo vạn quân lô đình tam tiên lưỡng nhận đao lại ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hư ảnh thần thông. hôn niệm thần kiếm tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp cắt ra dung nham hồng lưu thế không thể đỡ xuyên thủng v ụ xí hắc t í c h yết hầu đi theo bay ra hắn bên ngoài thân hướng lên trên bay ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung sau đó bay tới khương tiền trước mặt khương tiền xem n g â y người đồng dạng thần binh trong tay hắn chỉ có thể đập tới ném tới nhưng trong tay đạo tổ lại như thế hùng vĩ bị bình an dẫn theo lâm hạo thiên cũng thấy trực nuốt nước miếng nghĩ học một chiêu này không chỉ mạnh mẽ, còn đặc biệt xuất khí. Vũ sĩ Hắc Tích bị xuyên thủng ít hầu về sau, rơi xuống tại dãy núi ở giữa, hai cánh ép tới một tòa toàn núi cao sụp đổ. Nó lại là không có lập tức chết đi. Tại cái kia đầy trời trong bụi đất, nó mở ra cặp kia màu đỏ tươi đáng sợ con mắt. o anh, đạo tâm thần chỉ từ trên trời giáng xuống, một cước đạp tại Vũ sĩ Hắc Tích trên đầu, ép tới mặt đất sụp đổ, k ẻ đất kéo dài tới cách xa mấy trăm dặm, cuồn cuộn bụi đất tán đi. Khương tiền ba người nhìn lại, phát hiện vũ sĩ hắc tích trên đỉnh đầu ngoại trừ đạo tâm thần chỉ lại nhiều một đạo thân ảnh, chính là khương trường sinh bản tôn. Khương trường sinh cầm trong tay sơn hải kinh, bắt đầu hấp thu vũ sĩ hắc tích một nửa hồn phách. Cái tên này giá trị bản thân đi đến 2.000 vạn, đã vượt qua cửu động thiên, không thu thật sự là đáng tiếc. Vũ sĩ hắc tích thống khổ dãi rụa, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, đang trên đường tới, khương trường sinh nhường đạo tâm thần chỉ xuất thủ trước, hắn thì thi triển thái diễn bàn sơn thuật. hấp thu rất nhiều sơn nhạc hắn thể trọng đã có thể so với thập vạn đại sơn lại thêm một thân linh lực ép tới vụ xí hắc t í c h không thể động đậy đã nhiều năm như vậy k h ư n g trường sinh một mực tại mạnh lên hai năm trước giá trị con người của hắn liền đã đột phá qua ứ c thi triển nhiều như vậy thần thông há có thể không thoải mái chân áp này hung thú như không phải muốn bắt sống hắn hoàn toàn có khả năng miểu sát sơn hải kinh bắn ra cường quang tại cuồn cuộn bụi đất v ờ n quanh phía dưới là như vậy lá mắt đó là cái gì? lâm hạo thiên mở to hai mắt nhìn kỹ lại khương tiền cũng tại đứng xa nhìn ngay sau đó bọn hắn thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn một đạo khổng lồ hư ảnh theo vũ sĩ hắc tích trong cơ thể thoát ra cùng vũ sĩ hắc tích giống như đúc chẳng qua là hiện lên hơi mờ trạng thái đó là linh hồn hai người chấn kinh tại võ đạo thế giới một mực có luân hồi cùng linh hồn truyền thuyết không ít oan hồn thậm chí sẽ bám vào một loại nào đó đồ vật sinh linh trên thân trở thành tà ma liền như là âm khô hình thủ một dạng nhưng đối với linh hồn võ giả hiểu rõ ít càng thêm ít cảnh giới võ đạo thấp người càng là không nhìn thấy hồn thể tồn tại bọn hắn sở dĩ có thể nhìn thấy cũng là bởi vì sơn hải kinh đặc thù nhường linh hồn hiện hình tại bọn hắn nhìn soi m ó i vũ xí hắc tích hồn phách bị phân liệt một nửa thu nhập đạo tổ trong tay sách cổ bên trong biến mất không thấy gì nữa còn lại một nửa hồn phách trở lại vũ xí hắc tích trong cơ thể hắn lại đưa tay trái ra ngón trỏ thi triển trần gia khí chỉ xuyên thủng đầu lâu của chúng nó cùng trái tim khương trường sinh không có để lại người sống chỉ cần có một nửa hồn phách tại sơn hải kinh bên trong liền có thể triệu hồi ra hồn thể tiến hành chiến đấu để lại người sống cũng chỉ là nhường đạo giới nhiều hơn sinh linh nhưng mà tên này hình thể quá mức khổng lồ đặt vào đạo giới ngược lại không tốt mà lại lâm hạo thiên ba người giết nó con non c ầ u hận đã trôn xuống bỏ mặc nó trưởng thành tiếp mặc dù n ó trung thành với Khương Trường Sinh cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Tại đây Thái h o a n g tuân theo liền làm ạ n h được yếu thua, Khương Trường Sinh cũng không có trách móc nặng nề Lâm Hạo Thiên ba người ý nghĩ. Dù sao này Võ s í hắc tích cũng không biết đi săn nhiều ít hung thú khác con non. Tại đây bên trong không có đạo nghĩa có thể nói. Khương Trường Sinh thu hồi đạo tâm thần chỉ cùng Sơn Hải Kinh kiểm chắc một thoáng trong phạm vi 10 triệu dặm trừ hắn ra người mạnh nhất cũng mới ngàn vạn ra mặt, hắn lập tức yên tâm. Khương Tiền ba người bay tới Khương Trường Sinh trước mặt. s ư tổ thật có lỗi, lại để cho ngài ra tay. Khương Tiền vào đầu nói, không dám cùng Khương Trường Sinh đối mặt. Hấp hối Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, đều là lỗi của ta, sao có thể nghĩ đến lúc trước giết gia hòa cũng chỉ là con non. Nhìn dưới chân khổng lồ như chống trời cự nhạc vũ xí hắc tích thi thể, Lâm Hạo Thiên lòng còn sợ hãi. Tuy có thượng cổ võ đế chiến đấu trí nhớ, nhưng ở cái kia đoạn trong trí nhớ. hắn nhưng không có nhìn thấy qua vũ sĩ hắc tích khương trường sinh nói thái hoang rất nguy hiểm vạn sự cẩn thận ta không có khả năng mỗi lần đều chạy tới tiếng nói vừa ra hắn hư không tiêu thất trước khi đi hắn còn cắt đất vũ sĩ hắc tích một cái móng vuốt cùng nhau tan biến khương tiền lâm hạo thiên thở dài một hơi sư tổ thật sự là mạnh mẽ mạnh mẽ như thế hung thú bị hắn dễ dàng giải quyết còn có cuối cùng cái kia khương tiền cảm khái nói xong lời cuối cùng, không biết nên như thế nào miêu tả. Lâm Hạo Thiên nói, đừng suy nghĩ, liền làm như không nhìn thấy. Dù sao lão nhân gia ông ta là thần tiên, Bình An đại ca, ngươi có khả năng nới lòng tay. Bình An lập tức buông tay. Lâm Hạo Thiên đi theo tê liệt ngã xuống đất, hai chân hiện ra khoa trương vặn vẹo trạng thái. Lâm Hạo Thiên bắt đầu vận công, hấp thu n à y hung thú khí huyết. Khương Tiền cũng không có nhàn r ỗ i dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao bắt đầu ngắt lấy này hung thú bảo vật từ khi yêu h ọ a n ổ i lên bốn phía đại cảnh võ giả liền bắt đầu nắm giữ ngắt lấy yêu thú thi thể phương pháp càng cường đại yêu thú hắn thi thể ẩn chứa bảo vật càng nhiều hung thú cũng giống như thế khương tiền đi vào vũ xí hắc tích hai mắt trước hắn như là một khỏa hạt cát chui nổi tại người trước mắt thậm chí so hạt cát còn muốn nhỏ bé khương tiền đang kiểm tra lấy bỗng nhiên giữa mi tâm con mắt thứ ba mở ra bắn ra mạnh mẽ hấp lực nhấc lên sóng gió. Đây là Khương Tiễn kinh ngạc, hắn vậy mà từ trên người hung thú cảm nhận được b ằ n g bạc khí vận. Đây là trước đó đi săn hung thú khác lúc không có tình huống. Thái Hòa 22 năm, Lâm Hạo Thiên, Khương Tiễn bình an bởi vì đi săn Thái Hoang Lân Giao con non bị thành niên Thái Hoang Lân Giao t r u y sát. Thái Hoang Lân Giao chính là khí vận hung chủng, có thể theo túng thiên hạ núi lửa. Vì đại địa mang đến hạo kiếp, chúng nó am hiểu dùng núi lửa lực lượng cuốn khắp thiên hạ thương sinh. lại tiến hành ăn uống, người kịp thời ra tay chặt đất này nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thần thông đại băng phong thần thuật. Khương Trường Sinh vừa trở lại trong sân, trước mắt liền hiện ra này nhắc nhở khí vận hung chủng, hung thú bên trong còn có phân chia. Khương Trường Sinh đi đến địa linh thụ trước ngồi xuống, mở miệng hỏi Cơ Côn ư ơ n g người có biết như thế nào khí vận hung chủng? Cơ võ quân mở to mắt nói dựa theo thánh triều ghi chép. khí vận hung chủng xem như thiên sinh nắm giữ nhất định thiên địa năng lực sinh linh thường thường xuất hiện tại thượng cổ hung thú bên trong có hung thú năng lực có thể vì nhân gian mang đến chỗ tốt liền được xưng là t h ị thú mà có mang đến vận rủi thì liền được xưng là tai thú nghe nói khí vận hung chủng bản thân liền ẩn chứa thuộc về tự thân b à n g đại khí vận sau khi chết sẽ theo trong cơ thể tuôn ra dài đến thiên hạ các nơi chờ đợi t h a i ngén ra hậu duệ chương 245 chia 36 ư ớ c hương h ỏ a giá trị sinh ra nắm giữ thiên địa năng lực sinh linh vì khí vận hung chủng. Nghe xong cơ võ quân giới thiệu, Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong Khương Tiền ba người gặp được càng nhiều khí vận hung chủng, i ả n g này Sơn Hải Kinh liền có thể tốc độ cao mạnh lên. Một khi nắm giữ khí vận hung chủng đủ nhiều, Sơn Hải Kinh có lẽ liền có thể thao túng võ đạo thế giới lực lượng. c h ợ t Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa Đại b ă n g Phong Thần Thuật trí nhớ. Đại b ă n g Phong Thần Thuật tên như ý nghĩa, một loại băng thuộc tính cường đại phong ấn thần thông. tối cường có thể đông kết thiên địa cũng có thể đông kết người chết đem hắn hồn phách phong ấn ở thể nội tránh cho hắn luân hồi một khi bị phong ấn bất luận cái gì giác quan linh thức thần niệm đều không thể nhìn trộm cực kỳ cường đại khương trường sinh truyền thừa xong đoạn này trí nhớ sau không có lập tức tu hành mà là đi đến dược đỉnh trước thả ra một miếng thịt ném vào trong dược đỉnh chính là thái hoang lân g i a một khối nhỏ máu thịt hắn muốn thử xem khối này máu thịt có thể hay không khiến cho hắn luyện chế tẩy t ủ y đan càng mạnh ba ngày sau tại phía xa hoang vu vùng núi khương tiền mở to mắt mở ra ba con mắt giờ phút này hắn đại đạo chi nhãn d ì vậy mà lượn lờ lấy từng tia từng tia h ỏ a diễm lộ ra hắn như hỏa thần lâm thế lâm hạo thiên lại gần hỏi thế nào khương tiền nhìn xem hai tay của mình nói nó khí vận hết sức khổng lồ đại bộ phận đều t ạ m tồn tại ở trong mắt ta còn cần thời gian chậm rãi thối luyện ta thể phách nhưng ta có thể cảm giác được ta khí vận biến dần dần nắm giữ lực lượng nào đó loại lực lượng này cùng đ ị a mạch chi hòa có quan hệ lâm hạo thiên cười nói chuyện tốt a dạng này về sau ta hấp khí huyết người hấp khí vận bình an đại ca ăn thịt ai cũng không lỗ cùng một chỗ mạnh lên khương tiền gật đầu mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc hắn rốt cuộc tìm được một loại khác để cho mình tốc độ cao mạnh lên phương pháp bất quá cái tên này tựa hồ cùng hung thú khác khác biệt trước đó gặp phải hung thú nhưng không có khí vận khương tiền như có điều suy nghĩ nói lâm hạo thiên khoát tay nói về sau tổng sẽ gặp phải không có khả năng liền nó có khí vận cũng thế một tháng sau khương trường sinh nhìn c h ằ m c h ằ m bạch kỳ mộ linh lạc cơ võ quân diệp tầm địch kiếm thần cũng là như thế bạch kỳ nằm dạp trên mặt đất đang ở chịu đựng lấy giày vò nó phục dụng khương trường sinh mới luyện chế tẩy tỷ đan đang ở tiếp nhận dược hiệu đối mặt mọi người nhìn chăm chú bạch kỳ gia nan cười nói mặc dù rất khó chịu nhưng sắc t h ự c có thể cảm giác được gân cốt tại thuế biến chủ nhân này đan thành khương trường sinh nói ngươi cũng như thế khó chịu xem ra viên thuốc này đối với thần nhân phía dưới mà nói không thể tùy tiện dùng bạch kỳ tuét miệng nói chủ nhân cho nó ban tên cho đi khương trường sinh nói lân giao tẩy tỷ đan mọi người bắt đầu suy nghĩ cái tên này xem trước khi đến Khương Trường Sinh thêm thần bí máu thịt cùng lân giao có quan hệ Khương Trường Sinh tặng cho trong đình viện mỗi người một viên lân giao tẩy t ủ y đan này đan đối bất luận cái gì cảnh giới thể phách đều có tôi thể hiệu quả chẳng qua là tư chất càng kém hiệu quả càng mạnh hắn tiếp tục luyện chế đan dược thả xong hết thảy dược liệu về sau hắn khống chế tốt hòa hầu sau đó nhắm mắt luyện công hắn chuẩn bị luyện chế ra một nhóm lân dao tẩy tùy đan g i a o cho long khởi quan cùng khương triệt trợ giúp khương gia hoàng thất long khởi quan mạnh lên mặc dù người trong thiên hạ phần lớn đều là tín đồ của hắn nhưng hắn vẫn là đạt được cái thân sơ quan hệ tới từ khi long mạch đại lục chuyển đến thái hoang về sau đại cảnh cùng các nước chư hầu đều tiến vào võ đạo cao tốc phát triển giai đoạn không có ngoại đ ị c c sầu lo chỉ có không ngừng khai hoang không ngừng mạnh lên tập tục năm năm cấp tốc đi qua đại cảnh vũ phủ m ờ k h ắ t thiên hà các nơi, các quốc gia các nước chưa hầu đều có vũ phủ, mà thiên cảnh đại địa trận pháp truyền tống đã vượt qua vạn tòa, nhờ có tại thái hoang ẩn chứa vô số đá không gian quạng mỏ. Bất quá cái này khoáng thạch bên cạnh thường thường có động thiên cảnh hung thú thủ hộ, dẫn đến chỉ có đại cảnh có khả năng khai thác bị làm thành vật tư chiến lược. Trong năm năm này, khương trường sinh vẫn như cũ bảo trì mỗi tháng vì hương hỏa tín đồ trên thân một lần tần suất trợ bọn hắn giải nạn. cái này cũng dẫn đến hắn hương hỏa tín đồ vững bước tăng lên duy nhất khiến cho hắn tiếc nuối là khương tiền ba người không tiếp tục gặp được khí vận hung trùng khương trường sinh cũng không có gặp lại thu hoạch sinh tồn ban thưởng cơ hội đáng nhắc tới chính là khương tiền cùng lâm hạo thiên khí tức tại tốc độ cao mạnh lên nhất là khương tiền ngày ngày dựa vào thái hoang lân giao khí vận tô i thể đã đến gần vô hạn tại động thiên cảnh rất có phản siêu lâm hạo thiên su thế như vậy xem ra khí vận hung trùng khí vận so hắn khí huyết càng có giá trị khương tiền đã trải qua sơ bộ nắm giữ địa hỏa phàm là tại có núi lửa hỏa thuộc tính võ đạo linh khí nồng đậm chỗ chiến đấu khương tiền thực lực liền sẽ đảo tăng trưởng gấp bội hắn trưởng thành nhường khương trường sinh hết sức vui mừng thái hòa 27 năm đầu tháng năm khương triệt đến đây bái phòng khương trường sinh ngài sở ban tặng lân giao tẩy tùy đan thật sự là quá mạnh phàm là người dùng đều gân cốt thế biến sau đó tập võ công lược tiến triển cực nhanh này cực đại tăng cường khương gia hoàng thất thực l ự c cũng làm cho các phương gia tộc hâm mộ kiêm kỵ khương triệt vuốt s â u cười nói tâm tình thật tốt ban thưởng đan sự tình đã truyền ra hắn tận lực không có che giấu tin tức chính là vì chấn nhiếp những cái kia võ đạo gia tộc cùng tông môn xác thực rất có hiệu quả khương trường sinh hết t h ả y luyện chế ra một vạn miếng lân dao tẩy tùy đan vẫn không có đem thái hoang lân dao móng vuốt tiêu hao hết móng vuốt bị đông cứng phong tại đạo giới bên trong, về sau còn có thể có mặt khác diệu dụng. Diệp Tâm Địch đánh giá Khương Triệt, hỏi: Thiên tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Khương Triệt cười nói: 81 t u ổ i Diệp Tâm Địch cảm khái nói: Thoạt nhìn ngươi đại nạn còn chưa tới, khí huyết vẫn như cũ tràn đầy. Khương Triệt nụ cười càng sâu, nói: Không sai, có lẽ c h n g có thể sống quá trăm tuổi, xem ra Thái Hoang thật sự là phúc địa. Những người khác đều cao hứng dùng cho hắn. Khương Trường Sinh cũng là như thế. Cơ võ quân suy đoán nói, có lẽ Thái h o a n g võ đạo linh khí chẳng qua là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là Long mạch dưới đáy yêu thánh đi. Nguyên bản khí vận Hoàng Triều Thiên Tử là có thể sống quá trăm tuổi, khả năng yêu thánh ảnh hưởng tới đại cảnh khí vận. Bây giờ đại cảnh khí vận xem như khôi phục như thường. Giải thích của nàng nhường mọi người cảm thấy có đạo lý. Khương Triệt càng cao hứng hơn, phảng phất tháo xuống tầng cuối cùng bao quần áo. Trong lúc nhất thời. trong đ ỉ n h viện càng thêm náo nhiệt. Một mực chờ đợi ba canh giờ, Khương Triệt mới rời đi. Đại cảnh tuy không địch nhân, nhưng sự vụ bận rộn, hắn tấu trương gần đây đến Thái Hoang trước càng nhiều, cũng may hết thảy còn tại hắn trong khống chế. Bây giờ thiên cảnh đại địa là càng ngày càng mạnh, gần nhất nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều có vượt quá mười lần khí vận dị tượng, nói cách khác mỗi ngày ít nhất sinh ra mười vị kim thân cảnh, trong đó bao quát cảnh giới càng cao hơn. Đại cảnh đã chiếm đoạt từng cái các nước chưa h ầ u khí vận. Đại cảnh hương hòa giá trị bản thân đã quá trăm triệu. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, mở ra chính mình hương hòa giá trị tiến hành xem xét. Trước mắt hương hòa giá trị 3 tỷ 643 t r i ệ u 327.701, 36 ư ớ c hương hòa giá trị. Trước mắt tăng tốc vẫn không tính chậm, cái này khiến Khương Trường Sinh càng ngày càng chờ mong lần sau đột phá. Lần trước đột phá, hắn chỉ có 2 ngàn vạn hương hòa giá trị. bây giờ lật ra nhiều như vậy lần há có thể không thoải mái độ kiếp thành công nghĩ được như vậy khương trường sinh tâm tình liền hết sức vui vẻ chuyển đến thái hoang thật sự là quá sáng suốt bao quát hắn ở bên trong hết t h ả đại cảnh người đều đối tương lai bao hàm chờ mong khương trường sinh khoảng cách lần sau đột phá cũng càng ngày càng gần hắn rõ ràng cảm giác được đạo quả đang đang sốc thế sắp nhanh đón thuế biến thiên hải ở vào thiên cảnh đại địa phía nam theo long mạch đại lục cùng thái hoang dung hợp Thiên Hải thành toàn bộ đại cảnh cùng với các nước chư hầu lớn nhất cảng. Mặc dù Thái Hoang tài nguyên phong phú, nhưng trong biển tài nguyên cũng không ít. Thiên Hải trở thành rất nhiều thương hội thiết lập tổng đ à địa phương. Một ngày này, Hóa Long phủ phủ chủ Chu Thiên Chí mang theo ba tên động thiên cảnh võ giả tốc độ cao bay tới. Sớm tại mấy năm trước, Khương Trường Sinh liền báo mộng vì hắn chỉ dẫn hướng đi, khiến cho hắn ít chậm trễ thời gian. Bất quá gặp được rất nhiều hải dương hung thú, lại thêm lộ trình xa xôi. bọn hắn cho đến hôm nay mới đến tới phủ chủ đó là thiên hải một tên hóa long phủ võ giả nhịn không được hỏi bọn họ đều là động thiên cảnh võ giả mà lại đều tại tam động thiên phía trên thị lực tự nhiên siêu nhân thiên hải nhất phía nam quần đảo đều hết sức khổng lồ lại thêm đặc thù bến cảng bọn hắn đều nhớ rõ chu thiên trí cố nán xúc động nói không sai đạo tổ nói là sự thật không nghĩ tới hắn thật đem long mạch đại lục thiên hải chuyển tới thật sự là hổ thẹn chúng ta không thể k i ế n công ba người khác lập tức chấn kinh không cách nào tưởng tượng đạo tổ thần thông một người trong đó nói phụ chủ kỳ thật chúng ta cũng không tính không có thu hoạch dọc theo con đường này vùng biển cùng con đường chúng ta đều nhớ kỹ về sau đại cảnh mạnh mẽ tất nhiên muốn xuôi nam này gì không phải là một loại công lao chu thiên trí gật đầu nói người nói rất có đạo lý về trước hóa long phủ xem một chút đi bọn hắn không biết tiếp xuống đại cảnh đem để bọn hắn càng khiếp sợ thái hòa 28 năm dãy núi ở giữa khương tiền ngồi tĩnh tọa ở trên không quanh thân lượn lờ lấy kình phong q u y ể n động thiên địa ở giữa võ đạo linh khí lâm hạo thiên bình an đứng tại cách đó không xa đang tại nướng thịt ăn lâm hạo thiên một mặt mong đợi nhìn về phía khương tiền khương tiền đột phá so với hắn trước một bước bước vào nhất động thiên cảnh giới dù vậy hắn vẫn chưa tiêu hao hết thái hoang lân giao khí vận Lâm Hạo Thiên cũng không có bị kích thích, bởi vì hắn rất nhanh cũng muốn đột phá, bởi vì thể chất đặc thù, hắn mỗi lần đột phá gấp nhặt công lực đều vượt xa cùng cảnh giới. Đây cũng là hắn có thể phát huy ra vượt cảnh giới chiến lược một trong những nguyên nhân. Chờ Khương Tiền đột phá xong, liền nên hắn đột phá lẫn nhau chờ đợi. Bình An tâm trí thấp, đối với hai vị đồng bạn đột phá chưa quá lớn cảm thụ, vẫn như cũ chuyên tâm tại thịt nướng bên trên. Thời gian một nén nhang sau. nương theo lấy khương tiền khí thế bùng nổ kinh thiên động địa hắn triệt để bước vào một động thiên chi cảnh thân sau khi ngưng tụ ra hắn động thiên hình ảnh đúng là một vùng núi lửa thiên địa dung nham trải rộng giữa thiên địa cuồn cuộn mây đen lộ ra đến vô cùng đè nén giống như thượng cổ chiến trường mà hắn giữa mi tâm mắt thứ ba cũng dấy lên liệt diễm khiến cho hắn lộ ra đến vô cùng uy nghiêm lâm hạo thiên cảm thụ được hắn khí thế cường đại từ đáy lòng cao hứng dùng cho hắn cùng lúc đó cách bọn họ cực kỳ xa xôi một mảnh trên mặt đất một đầu rộng chừng ngàn trượng khủng bố k ẻ đất đem đại địa một phân thành hai như thâm uyên sâu không thấy đáy trong khe thoát ra xâm nhiên hàn khí mơ hồ có cực kỳ nặng nề tiếng thở dốc đang vang vọng một đầu khảm nạm lấy huyết sắc băng tinh hắc chảo theo trong khe nhô ra đội lên sườn đồi phía trên phảng phất có thần bí cự thú muốn phá vỡ lớn mà bốc lên đến kinh dị dọa người thật là mỹ vị khí tức là ai đến một đạo thanh âm khàn khàn mà giả n u a vang vọng đất trời ở giữa, ngay sau đó cả vùng bắt đầu cự chiến. chương 246, t thiên diễn võ pháp tên là công đức trên vách đá bạch tôn đang tại luyện công như có như không thất thải quang mang vờn quanh hắn quanh thân mặt nạ nam tử t r ố n g d ỗ n g xuất hiện sau lưng hắn nửa quỳ mà xuống nói tôn chủ bảy đại yêu thánh chi thế đã đại thành nhân tộc cùng yêu tộc loạn thế triệt để mở ra cũng may yêu tộc chí tôn không có mang theo hắn yêu quân hiện thân hiện tại chủ yếu là bảy đại yêu thánh bừa bãi tàn phá bạch tôn không có mở mắt cũng không có trả lời mặt nà nam tử nhịn không được hỏi tôn chủ vì sao yêu tộc chí tôn không thừa cơ bao phủ nhân tộc bạch tôn hồi đáp cùng thánh triều một trận chiến yêu tộc chí tôn bản thân bị trọng thương mặt khác yêu tộc kẻ địch cũng không phải nhân tộc làm bảy đại yêu thánh phục sinh về sau bọn hắn nhất định cũng sẽ trùng k í c h yêu tộc chí tôn vị trí phục sinh bảy đại yêu thánh cũng không phải là yêu tộc chí tôn bản ý chẳng qua là yêu tộc khí vận phóng đại về sau yêu thánh chắc chắn phục sinh mặt nạ nam tử truy vấn ngài nói là thiên tộc thiên tộc chẳng qua là thứ nhất tại yêu tộc một bên khác còn có trùng tộc khác trước đây ít năm cỗ khí tức mạnh mẽ kia liền là đến từ bộ tộc kia bạch tôn thần sắc bình tĩnh nói làm mặt nạ nam tử truy vấn là một tộc kia lúc hắn nhưng không có lại trả lời. mặt nà nam tử đành phải nói sang chuyện khác. nói đại cảnh vẫn không tìm được nhưng võ đế đảo bên trong đại cảnh khí vận đang ở tăng vọt tốc độ tăng tốc độ đã có khả năng đứng vào 10 vị trí đầu. bạch tôn hỏi võ đế đảo vô p h á p truy xét đến đại cảnh sao? mặt nà nam tử hồi đáp chỉ biết là tại bắc phương cụ thể ở đâu võ đế đảo cũng không rõ ràng dù sao khí vận cũng không phải nhân tộc sáng tạo võ đế đảo cũng chỉ là có quan chắc chi pháp thôi. Bạch tôn trầm chậm, chậm nói, xem ra đạo tổ cũng không phải là chạy trốn, mà là phát hiện một mảnh đại lục mới, liền như là lúc trước thánh triều phát hiện thần châu. Mặt nạ nam tử bừng tỉnh đại ngộ, đối đạo tổ sinh ra khâm phục. Hắn nói theo, long mạch đại lục hướng bắc, xem ra cái kia là nhân tộc chưa từng đặt chân qua vùng biển. Vị kia tồn tại khi nào động thủ? Bạch tôn ngược lại hỏi, ngữ khí có chút lãnh ý, ý. Mặt nạ nam tử hồi đáp, hắn nói nhanh, chờ hắn tập được thần công. tất nhiên ra tay tiêu diệt bảy đại yêu thánh bạch t ô n nói nói cho hắn biết trong vòng năm năm như còn chưa động thủ ta sẽ đem hắn tồn tại công c h ư tại thế hắn vĩnh viễn cũng đường hồng trở thành đường đường chính chính người vâng mặt nà nam tử đáp đi theo tan biến tại tại chỗ tháng bảy mặt trời treo cao năm nay so năm trước mùa hạ muốn nóng một điểm khương trường sinh thu hồi tầm mắt nhìn về phía trong đ ỉ n h viện mọi người nói tiền nhi cùng hạo thiên đã bước vào động thiên cảnh lời vừa nói ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Tầm Địch Kinh Thanh hỏi nhanh như vậy. Kiếm Thần cũng bị hù dọa, hắn đột phá Nhất Động Thiên đã có một quãng thời gian, nhưng chậm chạp không có đột phá như Động Thiên Thời Cơ. Khương Trường Sinh không có d ấ u giếm, đem Khương Tiền cùng Lâm Hạo Thiên tốc độ cao mạnh lên phương pháp nói một lần, nghe được mọi người yên lặng. Hấp thu khí vận con mắt thứ ba, hấp thu khí huyết nửa yêu huyết mạch. Đây cũng không phải là nỗ lực liền có thể lấy được. không được ta vẫn là phải đi ra ngoài sông sáo có lẽ có thể ngộ được những phương pháp khác Diệp Tầm Địch đứng dậy nói ra Kiếm Thần đứng dậy theo hai người vô cùng lo lắng rời đi Bạch Kỳ nhìn về phía Cơ võ quân hỏi ngươi không tâm động Cơ võ quân hồi đáp không đáng Thái Hoang trước mắt tài nguyên cùng Thần Châu so ra cũng không có lợi hại nhiều ít mà lại ta sắp bước vào thất động thiên cuối năm nay trước đó hẳn là có thể đột phá thành công Bạch Kỳ muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn im miệng. Mộ Linh lạc cười nói, gần đây đại cảnh ra một vị kỳ nhân đi săn hung thú, lợi dụng khí vận luyện hóa hung thú gân cốt, lại m ư ợ n này thối luyện tự thân, có thể nắm giữ hung thú chỗ có được thiên tư. Này pháp cực kỳ không đơn giản. Ra ra của ta còn muốn tự mình đi bái phỏng. Hung thú đều có được năng lực đặc thù, chẳng qua là phần lớn hung thú còn chưa mở phát ra tới, chỉ biết là dựa vào thân thể đi đi săn. Những năng lực này cùng võ đạo linh khí thuộc tính tương quan. bất quá đều là căn cứ vào tự thân lực lượng không giống như là khí vận hung trùng có thể mượn trợ thiên địa chi lực bạch kỳ tò mò hỏi vị kia kỳ nhân là ai tên gọi là gì cơ võ quân lắc đầu nói chính là trước đó bị đạo tổ cứu quan thông u hắn bản thân liền là kỳ tài ngút trời mà hắn là đại cảnh bên trong trừ đạo tổ bên ngoài tồn tại cường đại nhất hắn có thể đi s ă n hung thú càng nhiều nghiên cứu ra mới võ đạo cũng như thường xem ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới càng cao hơn Mộ Linh Lạc tò mò hỏi: Quan Thông U hiện tại là gì cảnh giới? Nàng còn chưa thấy qua Quan Thông U. Cửu Động Thiên, Cơ Võ Quân trả lời nhường Mộ Linh Lạc nhao mắt. Giờ khắc này, cảm thụ của nàng cùng lúc trước Lâm Hạo Thiên một dạng đại cảnh đến cùng giấu bao nhiêu cao thủ? Khương Trường Sinh mở miệng nói: Này pháp quả thật không tệ, có trợ giúp võ đạo phát triển, các ngươi cũng có thể đi học. Quan Thông U giá trị bản thân tăng trưởng đến cực nhanh, theo 13 triệu tăng trưởng đến 27 triệu. mà lại là gần nhất trong vòng 5 năm tăng trưởng, xem ra cùng hắn nghiên cứu ra mới võ đạo có quan hệ. Ngoại trừ quan thông u, tề duyên, còn có mặt khác người tài ba sáng tạo khác biệt võ đạo, chỉ là bọn hắn hai người võ đạo kiệt xuất nhất. Đối với này chút mới võ đạo, khương trường sinh không có hứng thú, nhưng mộ linh lạc đám người chỉ có thể tập võ, cũng là có thể nếm thử. Võ đạo chính là mượn hết thầy có thể lợi dụng đồ vật tăng cường thể phách, tiên đạo cao minh hơn ở chỗ lĩnh hội thiên địa quy tắc, luyện thân lại luyện hồn. nói đơn giản võ đạo nhất định phải tại thiên địa hướng về quy tắc bên trong mà tiên đạo có thể nhảy ra quy tắc tự thành một phương quy tắc sinh tử luân hồi đều là hướng về quy tắc bên trong trường sinh nhìn trộm luân hồi thì đã không nhận quy tắc hạn chế nạp khí quá trình bên trong không trường sinh thân thể một mực bị thiên địa linh khí tẩm bổ đã như hung thú mạnh mẽ ngoại trừ thân thể hắn còn nắm giữ linh hồn linh hồn sức chiến đấu thậm chí so thân thể càng mạnh nghe được không trường sinh nói như vậy cơ võ quân cũng đối quan thông u võ đạo sinh ra hứng thú quan thông u gần đây vừa lúc ở kinh thành hai nữ lúc này tiến đến bái phòng bạch kỳ ba yêu cũng kìm nén không được lập tức đi theo mà đi trong lúc nhất thời trong đ ỉ n h viện chỉ còn lại khương trường sinh khương trường sinh thì bắt đầu nhìn trộm đạo giới bạch long tam túc kim ô thái hy thái oa một mực tại nỗ lực luyện công cũng là hung thú khác dị thú mười phần lười nhắc nay cùng suy nghĩ của bọn nó có quan hệ chúng nó có thể mạnh như vậy cũng không phải là dựa vào luyện công mà là tự nhiên trưởng thành. qua một thời gian ngắn nữa liền đem hai bọn chúng phóng xuất cho đại cảnh làm thần thú cũng có thể tăng trưởng hương hỏa giá trị. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến thời gian lâu dài luôn có người sẽ quên đạo tổ mạnh mẽ luôn có một đời mới người không biết đạo tổ thần thông. bạch long kim ô dùng đạo tổ dưới gối thần thú thân phận xuất thế hương hỏa giá trị tự nhiên tính tại trên đầu của hắn. cái này cũng có trợ giúp đại cảnh cùng các nước chư hầu dung hợp có thống nhất tín ngưỡng dễ hiểu hơn lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau nửa ngày sau mộ linh lạc đám người trở về các nàng đạt được một bộ do quan thông u đệ tử ghi chép bí tịch thiên diễn võ pháp chịu khương trường sinh ảnh hưởng quan thông u cũng muốn trở thành tiên nhân cho nên dùng pháp vì danh thiên diễn võ pháp sắc t h ự c tinh diệu mà lại hết sức thích hợp thái hoang võ giả đặt ở vô tận hải dương hung thú sao mà thiếu muốn tìm cũng khó khăn nhưng ở nơi này khắp nơi đều có băng này võ đạo quan thông u liền có thể coi là thánh nhân vạn năm về sau nhất định trường tồn sử sách cơ võ quân cảm khái nói từ đáy lòng bội phục quan thông u bạch kỳ tiến đến khương trường sinh trước mặt cười hắc hắc nói chủ nhân quan thông u vẫn là nhớ kỹ ngài a hắn chuẩn bị đem này pháp hiến cho cho vũ phủ làm cho cả đại cảnh đều nắm giữ này võ đạo đây nhất định là cho ngày mặt mũi a khương trường sinh nói người trong thiên hạ tự nhiên sẽ kính ngưỡng hắn, hồi báo hắn. Có thu hay không quan thông u đã không quan trọng, quan thông u có thể tới đại cảnh, đã đã chứng minh quyết tâm của mình. Không được bao lâu, cái tên này đem bước vào võ đạo thánh vương cảnh giới. này chính là đại cảnh vị thứ nhất võ đạo thánh vương. Khương Trường Sinh không tính, hắn là tu tiên giả, mà lại không cùng đại cảnh khí vận dung thông, quan thông u thì đã dung nhập đại cảnh khí vận bên trong, hắn một người độc chiếm gần hai thành khí vận. Bạch Kỳ cười nói, ngài nói đúng. Sau đó một quãng thời gian, Mộ Linh Lạc, Cơ Võ Quân cùng với Bạch Kỳ ba yêu nắm giữ Thiên Diễn võ pháp, Mộ Linh Lạc chuẩn bị đi trở về dẫn đầu Mộ Gia đi lịch luyện. Khương Trường Sinh đồng ý. Cuối năm, Cơ Võ Quân tại Long Khởi Sơn đột phá tới thất động thiên, dẫn tới thiên địa khí vận dị tượng, n à n g khí vận cũng chính thức dung nhập đại cảnh bên trong, vì đại cảnh tăng trưởng 500 vạn hương hòa giá trị giá trị bản thân. Cùng lúc đó, Thiên Tử hạ chiếu. hướng về thiên hạ người cáo chi quan thông u đối võ đạo cống hiến sắc phong kỳ vi thánh quan thánh thiên diễn võ pháp đã truyền vào thiên hạ các nơi vũ phủ bên trong cũng bị thế lực khắp nơi gia tộc sao chết lớn có trở thành đại cảnh công pháp cơ bản theo người tu hành càng ngày càng nhiều quan thông u rõ ràng cảm giác được tự thân khí vận tại tăng cường từ nơi sâu xa suy nghĩ thông suốt ngộ tính tăng trưởng loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu hắn đặc biệt bái phòng khương trường sinh nói ra việc này hoang mang Đây là thiên địa đối người hồi báo, người sáng lập võ đạo đối với thiên địa có cực lớn tiến lên tác dụng. Ngoại trừ nhân tộc, trùng tộc khác đoán c h ừ n g cũng có thể tập được, từ đó thúc đẩy võ đạo sinh ra cảnh giới càng cao hơn. Ta đem này nhân quả xưng là công đức. Khương Trường sinh bình tĩnh nói, nghe được quan thông u n h ã n tình sáng lên. Cơ võ quân cũng tại suy nghĩ công đức nhị chữ, năng cảm khái nói, xác thực được xưng tụng công đức đạo tổ, ngài thật sự là lợi hại. Nhìn thấu việc này, còn vì nó ban tên cho. có thể đối võ đạo có tiến lên tác dụng người cực ít cũng có rất ít người đi nghĩ tới chỗ này đều tưởng rằng tự thân võ đạo hiệu quả cho nên cơ võ quân thời khắc này tán thưởng là thật tâm thật ý khương trường sinh cười nhạt một tiếng đây chỉ là võ đạo thế giới công đức thôi cùng tu tiên công đức so ra k é m xa bất quá võ đạo mạnh hơn cũng là làm bản thân lớn mạnh không giống với tiên đạo có thể sáng tạo vạn vật có thể khai thiên tích địa có thể sáng tạo âm dương luân hồi cho nên công đức phản hồi cũng kém chi ngàn dặm nhưng bất kể nói thế nào, quan thông u có võ đạo công đức, về sau tu luyện đem càng thêm như ý. Quan thông u cùng khương trường sinh hàn huyên thật lâu, công đức thuyết minh nhường quan thông u đối khương trường sinh càng thêm sùng bái, cảm thấy khương trường sinh không gì không biết. Quan thông u rời đi lúc đã trở thành khương trường sinh cực hạn hương hỏa tín đồ, có thể vì hắn đi chết, hắn cũng có thể nhập quan thông u thân vì đó trợ lực. Thật sự là một cái võ si. Khương trường sinh trong lòng cảm khái, đồng thời. hắn cũng có chỗ minh ngộ bởi vì cái gọi là đại đạo tam thiên khác biệt thiên địa có khác biệt phương pháp tu hành có lẽ võ đạo cũng là 3.100, t r o n g chẳng qua là do tiên đạo sinh ra trễ chỉ có chân chính đánh vỡ võ đạo quy tắc lúc hắn tiên đạo mới tính chân chính nhập đạo chương 247, đột phá thời cơ sống uổng phí 5.000 n ă m thái hòa 29 n ă m lại là một năm mùa hạ theo mộ linh lạc diệt tầm địch kiếm thần rời đi khương trường sinh đình viện trở nên q u ạ n quẽ một ngày này, bạch kỳ, hoàng thiên, hắc thiên phân biệt ngâm tại ba cái dược đỉnh bên trong, nước thuốc nóng bỏng, mặt ngoài lại đốt liệt diễm. khương trường sinh đem thái hoang lân r a móng v ố t l i ệ n hóa cho ba yêu t i thể, chúng nó vừa vặn lợi dụng thiên d i ễ n võ pháp đi hấp thu. đến mức những người khác, khương trường sinh cũng cắt lưu lại một phần về sau t ừ n g cái vì bọn họ t i thể. bạch kỳ như cùng ở tại tắm suối nước nóng, cảm khái nói, quan thông u thật là không tầm thường a. này pháp thật sự là lợi hại, rất thư thái. Ta cảm giác lập tức thuế biến, diệp tầm địch kiếm thần rời đi đến sớm, cũng không biết sẽ hối hận hay không. Khương Trường Sinh đi đến cơ võ quân trước mặt dược đỉnh, bắt đầu vì đó thả nước thuốc, đồng thời hồi đáp, đừng suy nghĩ, này pháp đã kinh c h u y ệ n khắp thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nắm giữ. Cũng thế, bậc kỳ cảm thấy có lý. Cũng không lâu lắm, Khương Trường Sinh vì cơ võ quân phối chế hảo dược nước. cơ võ quân lại là có chút n h ă n n h ó hỏi cần cởi quần áo sao? Khương Trường Sinh nói: ta sẽ sáng tạo một tầng băng vì ngươi che giấu, thuận tiện phòng ngừa dược lực tán đi. Thái Hoang Lân giao ẩn chứa mạnh mẽ hỏa thuộc tính, dùng đại băng phong thần thuật còn có thể phòng ngừa hỏa khí tiêu tán. Cơ võ quân gật đầu, bạch kỳ không phục cũng muốn đ ã i ngộ này. rất nhanh trong đình viện nhiều bốn cái lớn tượng băng. Khương Trường Sinh một lần nữa ngồi tại địa linh thụ dưới, tò mò nghĩ đến. Yêu thú lực lượng được xưng là yêu lực, võ giả lực lượng được xưng là chân khí. Hung thú đây này tạm thời vẫn chưa có người nào suy nghĩ vấn đề này, mà hung thú phần lớn sẽ không lợi dụng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, theo thói quen dùng thân thể chiến đấu. Khương Trường Sinh thật không có đi chuyên môn m ệ n h danh, hắn tin tưởng thái hoang bên trong tất nhiên cất giấu cực kỳ cường đại lại linh trí cao hung thú, dù sao mới đến lúc hắn coi như đến có có thể so với võ đế tồn tại trong tầng băng. cơ võ quân một bên hấp thu nước thuốc một bên không hiểu thấu nghĩ đến đạo tổ thần thông quảng đại này tầng băng lại là hắn chân khí biến thành hắn có thể hay không thấy hẳn là sẽ không đạo tổ không phải loại người như vậy mộ cô nương tới lâu như vậy cũng không có gặp hắn động nàng ai ta đến cùng tại suy nghĩ gì thật sự là không biết e lệ hơi nóng hấp hơi trên mặt nàng cái cổ bên trên tất cả đều là mồ hôi vành tai cùng gương mặt đỏ bừng không biết là nước thuốc hiệu quả vẫn là nguyên nhân khác một tháng sau, cơ võ quân, bạch kỳ ba yêu đều sơ trưởng thái hoang lân giao hỏa diễm. bất quá đây chẳng qua là thái hoang lân giao tự thân hỏa diễm, khương tiền khác biệt, còn thu được thái hoang lân giao triệu hoán địa hỏa tư cách, khoảng cách cực lớn. nhưng bất kể nói thế nào, thiên diễn võ pháp mạnh mẽ xem như nghiệm chứng, các nàng thể phách tăng cường rất nhiều, nhất là yếu nhất bạch kỳ, nó cảm thấy đã giảm bớt đi chính mình mấy chục năm khổ tu. bạch kỳ xúc động hỏng, đột nhiên rất muốn ra ngoài. nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được tất cả mọi người đi chủ nhân kia được nhiều t ị c h mịt đi theo chủ nhân mới có chỗ tốt chủ nhân lại không thiếu mạnh mẽ thủ hạ hắn thiếu chính là thân mật áo bông nhỏ sau khi nghĩ thông suốt bạch kỳ liền không có nói ra muốn ra đi cũng là hoàng thiên hắc thiên la hét muốn đi ra ngoài khương trường sinh yêu cầu chúng nó đi đến càn khôn cảnh mới có thể thả chúng nó ra ngoài hai yêu lập tức tìm tới mục tiêu tràn ngập đấu trí luyện công cơ võ quân cũng không có lựa chọn ra ngoài thiên diễn võ pháp uy mạnh nhưng dưới cái nhìn của nàng tìm kiếm hung thú luyện hóa hung thú gân cốt đều cần thời gian võ học của nàng tư chất đầy đủ đền bù nói cho cùng thiên diễn võ pháp thích hợp gặp được bình cảnh người hoặc là tư chất hơi kém người thể chất của nàng vốn là mạnh mẽ thời gian 3 năm đi qua thái hòa 32 năm đình viện vẫn như cũ thanh nhàn không trường sinh ngày ngày khổ tu cuối cùng cảm nhận được thời cơ đột phá tính toán ra đại cảnh đi vào thái hoang đã qua 19 n ă m mà hắn khoảng cách lần trước đột phá đã qua 87 năm linh lực của hắn đã đi đến trạng thái bão hòa sau đó phải làm chính là lĩnh hội đạo pháp tự nhiên công tâm pháp nghinh đón thiên kiếp đến đến quá trình này sẽ không quá lâu mạnh lên vì chờ lần này đột phá khương trường sinh có thể là nhấn nhịn rất lâu sở dĩ tới thái hoang liền là nghĩ thuận lợi sống đến đột phá ngày cái này cũng nhờ vào thái hoang thiên địa linh khí vượt xa long mạch đại lục, thay hắn tiết kiệm được không ít thời gian. khương trường sinh đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt. bạch kỳ mở to mắt, hưng phấn hỏi chủ nhân ngài muốn xuất thủ rồi. hoàng thiên, hắc thiên, cơ võ quân mở to mắt nhìn về phía hắn. khương trường sinh lắc đầu nói cái gì ra tay ta cũng không tốt chiến, chẳng qua là giãn ra gân cốt, hôm nay tâm tình không tệ, tâm tình không tệ. lại muốn chuyển động g â n cốt bạch kỳ nhãn tình sáng lên xúc động hỏi chủ nhân ngài lại muốn độ kiếp rồi sao nghe vậy khương trường sinh lườm nó cái nhìn này tên này làm sao luôn là đoán được chuẩn như vậy về sau không thể để cho nó rời đi nếu bị kẻ địch bắt lấy liền phiền toái cơ võ quân động d u n g cẩn thận t ừ n g ly t ừ n g tí hỏi ngài đều là tiên nhân còn có thể độ kiếp đột phá khương trường sinh nói tu hành chi đạo là không có cuối vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình vô địch. Cơ võ quân ghi nhớ, đồng thời khâm phục khương trường sinh. Trách không được đạo tổ một mực đợi ở trên núi, rất ít xuống núi thư giãn tâm tình. Đây mới là cường giả chi tâm kiên cường một lòng. Cơ võ quân ánh mắt tràn ngập sùng bái, nàng cũng muốn cùng đem khương trường sinh một dạng say mê võ đạo, không nhận thế tục ảnh hưởng, Chứ không phải nhân tộc cần nàng ra tay. đúng lúc này, được rồi, ta rút về lời nói mới rồi. ta xác thực đến ra tay. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nói ra, nghe được bạch kỳ, Cơ võ quân sửng sốt. Chẳng lẽ đại cảnh gặp khó? Hoàng hôn bầu trời, hoang nguyên vô biên vô hạn. Một đầu mãnh liệt sông lớn bên cạnh, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên, Bình An đang ở uống nước giải khát. Võ giả vô pháp tiết cốc, bọn hắn cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Tại vô pháp ăn uống tình huống dưới, chân khí chỉ có thể để bọn hắn sống lâu. Một quãng thời gian, Lâm Hạo Thiên rửa mặt. cảm khái nói lúc trước tên kia chạy thật nhanh chui vào lòng đất lập tức đã không thấy t ă m hơi thật nghĩ học tiền bối đào đất thuật dạng này là có thể đuổi kịp khương tiền cười nói sư tổ đó là p h á p thuật có thể không phải chúng ta phàm phu có thể học lâm hạo thiên cười nói ta cũng chỉ là nói một chút lão nhân gia ông ta đã vì chúng ta cung cấp đủ nhiều võ học ta sao có thể lại xa xỉ. nhiên càng nhiều chỉ là có chút tiếc nuối tên kia khẳng định có khí vận nếu là bắt lấy ngươi lại có thể mạnh lên, có lẽ nhị động trời cũng sẽ không quá xa. Khương Tiền gật đầu nói, xác thực có khí vận, ta cảm nhận được. Bất quá không cần phải gấp gáp. Lần trước cái kia hung thú khí vận còn chưa dùng xong. Lâm Hạo Thiên liếc nhìn hắn trên chán thụ nhãn, cảm khái nói, ngươi c o n mắt này thật là bá đạo. Ta mặc dù đạt được võ đế truyền thừa, cũng không bằng ngươi. Thật hiếu kỳ các ngươi Khương gia tổ tiên là ai? Chẳng lẽ cũng là một vị võ đế? Thiên tử. Thái tử trên chán cũng có một đạo tế văn, chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể mở mắt? Ta khương gia tổ tiên là ai? Nói ra hù chết ngươi. Khương tiền trong lòng đắc ý, trên mặt thì mây trôi nước chảy, nói kỳ thật chủ yếu là hung thú khí vận đặc thù. Ta tại đại cảnh cũng có thể hấp thu khí vận tôi thể, nhưng hiệu quả chỉ có thể nói không thể chậm trễ. Ta chiến đấu kém xa hung thú khí vận đối tôi thể hiệu quả. Thái hoàng đối với tất cả mọi người mà nói đều là cơ duyên lớn lao. bao quát khương trường sinh lâm hạo thiên không khỏi cảm khái nói tiền bối thật sự là lợi hại ngồi tại long khởi sơn liền có thể phát hiện thái hoang mà lại nâng lên đại lục tới hắn thần thông thật sự là không thể tưởng tượng nổi cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đuổi kịp không tiền cười nói nỗ lực mạnh lên không sớm thì muộn có thể đi đến lão nhân gia ông ta cảnh giới bây giờ đến mức đuổi kịp quên đi thôi lão nhân gia ông ta cũng đang thay đổi mạnh bởi vì biết được khương trường sinh thân phận chân thật. hắn mới biết hiểu khương trường sinh thiên tư có nhiều đáng sợ đây là làm hắn giật mình nhất sư tổ cùng đại cảnh cùng tuổi nói cách khác sư tổ vừa trưởng thành lúc liền vô địch tại thế gian này làm sao đuổi theo khương tiền trong lòng cảm khái hắn sở dĩ như thế nhận biết là bởi vì khương trường sinh còn chưa bại qua thậm chí không ai có thể làm bị thương khương trường sinh cho nên hắn cho rằng khương trường sinh rất sớm thời điểm liền đã vô địch ngay tại hai người cảm khái thời điểm Bình An kêu lên, lạnh quá. Hai người lấy lại tinh thần mà đến, phát hiện mặt sông tại bốc lên hơi lạnh, nhưng nước sông vẫn tại mãnh liệt chảy xuôi. Hai người lập tức đứng dậy, cảnh giác xem hướng thiên địa bát phương. Các ngươi là loại nào tộc? Một đạo thanh âm khàn khàn mà già n u a vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, để cho người ta không phân rõ thanh âm từ đâu truyền đến. Lâm Hạo Thiên cao giọng hỏi người nào? Vì sao giấu đầu lộ đuôi? Tiếng nói vừa ra. một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào sông đối diện. hắn cả người vòng quanh khói đen, thân hình giống như người, thấy không rõ hình dáng. hấp dẫn nhất lâm hạo thiên ba người ánh mắt là hắn một đôi tay chuẩn xác mà nói là một cặp móng. ta tại thái hoang sinh tồn năm ngàn năm, chưa từng thấy qua các ngươi chủng tộc như vậy. nói cho ta biết các ngươi là loại nào tộc. thanh âm già nua n g ữ khí vẫn như cũ chưa biến để cho người ta nghe không ra bất kỳ cảm xúc. không tiền đoạt trước một bước nói. hỏi chúng ta ngươi dù sao cũng phải tự báo chủng tộc đi thần bí hắc ảnh hồ đát ta không có chủng tộc ta sinh ra cô độc nhưng ta muốn sáng tạo chủng tộc nhưng không biết nên sáng tạo như thế nào chủng tộc không bằng lấy các ngươi vì hình như thế nào khí tức của các ngươi thật sự là quá mỹ vị để cho ta rất muốn ăn các ngươi mau nói cho ta biết các ngươi là loại nào tộc tên gọi là gì các ngươi tộc địa ở phương nào hắn n g ư ờ n g lâm hạo thiên không tiện nổi d a gà sống năm ngàn năm, hơn nữa còn muốn sáng tạo chủng tộc. cái kia được nhiều mạnh. bọn hắn đang cần hồi đáp. trước mặt ngưng tụ ra một đạo bóng người màu xanh lam. thấy đạo thân ảnh này, bọn hắn lập tức thở dài một hơi. đạo tâm thần chỉ. ngươi là ai? hắc ảnh nhìn c h ằ m c h ằ m đạo tâm thần chỉ, tò mò hỏi. đạo tâm thần chỉ phát ra khương trường sinh thanh âm, nói ba người này không thể để cho ngươi động, khuyên ngươi rời đi. bằng không nhường ngươi sống ủn g phí năm ngàn năm. Đối phương giá trị bản thân quá trăm triệu, có thể so với yêu tôn sắc t h ự c rất mạnh mẽ, nhưng cũng không vào khương trường sinh pháp nhãn. Này ba tên tiểu tử thúi thật sẽ sông, nơi này khoảng cách thiên cảnh đại địa sao mà xa xôi. Khương trường sinh yên lặng cảm khái, hắn tính toán một thoáng đối phương có thể mời tới thế lực tối cường, vẫn như cũ là cái tên này giá trị bản thân. Nói cách khác, cái tên này chỉ có thể mời mình. Vậy liền không đáng sợ. Các ngươi thật thú vị, đã các ngươi không chịu nói. ta đây liền ăn các ngươi trí nhớ của các ngươi sẽ nói cho ta biết hắc ảnh cười lạnh nói đột nhiên rũi chảo chụp về phía đạo tâm thần chỉ hắn chảo cấp tốc kéo dài cơ hồ là trong nháy mắt sắp bắt được đạo tâm thần chỉ chương 248 cửu u chi phong cửu tỷ nguyên phượng quan đối mặt hắc ảnh đột nhiên tập kích đạo tâm thần chỉ bắn ra linh lực phòng bảo hộ ngăn chờ hắn hắc chảo khí thế khủng bố rung sụp dưới chân mặt đất liên đ ố i lấy phía trước nước sông đều nổ tung khương tiền ba người bị khí thế cường đại đẩy lui tất cả đều kiêng kỵ nhìn hắc ảnh đạo tâm thần chỉ thở dài nói nhìn ngươi độc thân sinh tồn sinh ra không dễ mới cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không t r â n quý hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay trước đó ngưng tụ ra một đạo màu lam kiếm quang thần thông hồn niệm thần kiếm hưu hồn niệm thần kiếm dùng tốc độ cực nhanh đánh tới xuyên thấu nước sông b ọ c nước dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng hắc ảnh hắc ảnh toàn thân run lên, hàn khí bị s u t tan, thân hình đi theo nổ tung, hóa thành cuồn cuộn âm hàn khói đen. thân hình tại trong hắc vụ cấp tốc biến lớn, thấy khương tiền ba người đi theo ngẩng đầu, ngưỡng vọng hắc ảnh che khuất bầu trời bản tôn thân thể, biểu hiện lên màu đen, quanh thân k h ả m nạm lấy huyết sắc băng tinh, hàn khí như xương lượn lờ quanh thân, nó thống khổ bưng bít lấy bộ ngực của mình, hồn niệm thần kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực, để nó hết sức thống khổ. Ta muốn ăn ngươi. hắc ảnh phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ trong giọng nói tràn ngập sát ý cùng lửa giận trừ ra bưng biết lấy lồng ngực hai cánh tay bên ngoài nó nâng lên mặt khác bốn tay cùng nhau vung chảo chụp về phía đạo tâm thần chỉ trong chốc lát một cỗ khó có thể tưởng tượng phong áp từ trên trời giáng xuống ép tới đạo tâm thần chỉ dưới chân mặt đất phá toái nước sông đi theo vỡ đê rơi vào lòng đất khương tiền ba người cấp tốc bay lên mà lên rời xa trận chiến đấu này k ủ n g bố sóng gió bên trong s e n lẫn khó có thể tưởng tượng hàn khí nhường phá toái đại địa nham thạch cấp tốc bị đông cứng duy chỉ có đạo tâm thần chỉ không có bị đông kết này gió có chút ý tứ đạo tâm thần chỉ nâng lên tay phải chiêu kiến vỗ tới trong chốc lát ánh sáng tím tóe hiện một đạo bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống thế không thể đỡ đập chúng hắc ảnh đầu lực lượng kinh khủng ép tới hắc ảnh quỳ theo dưới bị ép tới hướng mặt đất ngã xuống thân thể của nó sao mà khổng lồ như chống trời sáng thế thần sơn sụp đổ rung động vô song hắc ảnh phát ra thê lương tiếng gầm gừ tử vi tù thiên thần đạo t r ư ở n g tại bàn tay lớn màu tím phía trên đứng đấy một đạo thân ảnh chính là khương trường sinh tay hắn cầm sơn hải kinh tay phải g i m một cái màu tím trường ảnh tiêu tán hắn đi theo rơi vào hắc ảnh trên sống lưng dùng hắn chân phải làm trung tâm băng khí khuếch tán hàn băng đông kết hắc ảnh theo lưng đến tứ chi lại đến trước người không đến năm hơi thời gian bóng đen to lớn bị đông thành băng núi duy trì phủ phục tư thế hàn khí hướng khương tiền ba người đập vào mặt mà đi khiến cho bọn hắn không khỏi dùng mình một cái khương trường sinh thôi động sơn hải kinh bắt đầu hấp hồn rất nhanh hắc ảnh hồn thể theo trong tầng băng toát ra bị hút đi một nửa hồn thể tiến vào sơn hải kinh hắn đem sơn hải kinh ném vào cự linh giới bên trong sau đó bay tới hắc ảnh trước mặt hắn đối hắc ảnh con mắt thi triển huyễn thần đồng Không tiền ba người muốn tới gần nhưng bị đạo tâm thần chỉ ngăn lại, không thể không dừng lại. Ngài là tiền bối phân thân, vẫn là một loại nào đó tà ma biến thành. Lâm Hạo Thiên nhìn c h ằ m c h ằ m đạo tâm thần chỉ, tò mò hỏi. Đạo tâm thần chỉ phát ra khương trường sinh thanh âm, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được đạo thanh âm này, Lâm Hạo Thiên sờ lên mũi, không còn dám hỏi. Khương Tiền nhìn về phía bị băng phong hắc ảnh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. thời gian một nén nhang sau khương trường sinh hủy bỏ huyễn thần đồng sau đó lần nữa hồn niệm thần kiếm chu diệt hắc ảnh tầng băng phá toái máu tươi bắn tung tóe đại địa đạo tâm thần chỉ chui vào khương trường sinh trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa khương trường sinh cắt xuống hắc ảnh hai đầu to lớn cánh tay liền rời đi không có để lại một câu nói cấp tốc tan biến tại chân trời lâm hạo thiên nhìn về phía khương tiền hỏi tiền bối là không phải là đối chúng ta có chút bất mãn Khương Tiền lắc đầu nói: Không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu thật là không vừa lòng, liền sẽ không cứu chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể một mực mạnh lên, về sau bảo hộ đại cảnh, lão nhân gia ông ta liền sẽ vui mừng. Lâm Hạo Thiên cảm thấy có đạo lý, sau đó nhìn về phía hát ảnh, Hưng Phấn nói: Cái tên này cảm giác so với lúc trước sẽ chỉ bay thằn lằn còn mạnh hơn. Chúng ta lại muốn thuế biến. Khương Tiền gật đầu, ánh mắt nóng bỏng. Vừa hồi trở lại đến sân vườn bên trong. Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra một hàng chữ Thái Hòa 32 năm Lâm Hạo Thiên Khương Tiển Bình An hấp dẫn Nguyên Ma chú ý. Nguyên Ma chính là khí vận hung chủng, có thể thao túng cửu u chi phong. Nó muốn muốn tìm nhân tộc, chiến đoạt nhân tộc. n g ư ờ i may mắn kỳ thời ra tay, chặt đứt này nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo cửu tỷ nguyên p h ư ợ n g quan. Quả nhiên là khí vận hung chủng cửu u chi phong. xem ra hắn lúc trước thấy thần bí danh giới rất có thể cùng cửu u tương quan khương trường sinh dùng huyễn thần đồng đọc đến uyên ma trí nhớ uyên ma nhìn như sống 5.000 n ă m nhưng tuyệt đại đa số trải qua chính là đi săn ăn uống đi ngủ nhưng uyên ma sinh ra tại lòng đất đó là một mảnh 10 phần âm u lòng đất không gian nổi lên lửng nhiều đám ngọn lửa màu xanh như là quỷ hỏa ngoại trừ cửu u bên ngoài nhất làm cho khương trường sinh cảnh giác chính là uyên ma tại tuổi nhỏ lúc gặp được một đạo thần bí thân ảnh toàn thân nóng l á n h bạch quang thân hình giống như người bất quá thân hình cao tới 10 trượng nhân tộc bình thường rất khó biến lớn khương trường sinh bỏ qua bạch kỳ cơ võ quân tầm mắt đi vào trong phòng ta muốn biết ta suy nghĩ đạo thân ảnh kia mạnh bao nhiêu liên quan đến thiên địa quy tắc tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương khương trường sinh thầm nghĩ quả nhiên cũng may nguyên ma cùng đạo thân ảnh kia chẳng qua là gặp một lần chính là bởi vì cảm nhận được đạo thân ảnh kia mạnh mẽ nó mới có thể hóa thành nhân hình đối nhân tộc phá lệ cảm thấy hứng thú thông qua uyên ma trí nhớ khương trường sinh phát hiện hung thú cũng là có thể miệng nói tiếng người mà lại lời nói cùng nhân tộc một dạng làm hung thú trưởng thành đến trình độ nào đó lúc liền sẽ tự động nắm giữ cái này ngôn ngữ cái này khiến hắn đối thái hoang càng thêm cảm thấy hứng thú có lẽ nhân tộc ngôn ngữ cũng không phải là phát minh mà là thái hoang một cái nào đó quy tắc hoặc là tồn tại ban cho dựa theo cơ võ quân nói nhân tộc bản thân cũng là theo thái hoang sinh ra dựa vào ngôn ngữ n g uyên ma cùng rất nhiều hung thú chủng tộc trao đổi qua nhưng tên này trời sinh tính cô tịch còn tàn nhẫn hiếu sát không hiểu kết giao cửu địch cũng là trải rộng thái hoang khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa bắt đầu truyền thừa cửu tỷ nguyên phượng quan trí nhớ cửu tỷ nguyên phượng quan chính là thượng cổ nguyên phượng chi vũ biến thành ẩn chứa cấm chế cường đại này quan liền có thể bảo hộ kỳ chủ cũng có thể triệu hoán nguyên phượng chi linh chiến đấu bất quá này nguyên vượng chi linh chính là kỳ chủ linh lực biến thành tuy có tăng phúc nhưng không thể cùng chân chính nguyên vượng so sánh mặt khác đeo này quan có thể ngăn cách thiên hạ hỏa c h ủ n g tổn thương tương đương với miễn dịch hỏa d ỡ n g rất không tệ phát bảo không trường sinh đem hắn xuất ra này quan dưới đáy nổi màu bạc đi lên là dương cánh phượng hoàng ngọc tượng nổi màu bạc giấu d ế m từng tia đường lửa nóng hắn phần đuôi cắm một cây thật dài phượng vũ uốn lượn rủ xuống huỳnh quang điểm điểm thần tuấn phi phàm rất phong độ. k h ư ơ n g Trường Sinh bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong. Qua đi tới 3 ngày 3 đêm, Phương mới thành công. Khương Trường Sinh mang theo cử tỷ nguyên phượng quan, cảm giác đối thiên địa linh khí lực tương tác càng mạnh. Hắn đi ra phòng ốc, đi đến địa linh thụ hạ tĩnh tọa. Bạch Kỳ, Cơ võ quân, Hoàng Thiên, Hắc Thiên đều là nhìn về phía hắn cử u tỷ nguyên phượng quan. Bạch Kỳ trước tiên hỏi chủ nhân, ngài trên đầu chính là Khương Trường Sinh hồi đáp. lúc trước ra tay giết một hung thú thuận tay luyện chế thành mào đầu dù sao cũng phải có cái nói rõ lý do hắn cũng không sợ bị hoài nghi ngược lại hắn đã nói như vậy người khác không tin cũng không có cách nào bạch kỳ hâm mộ nói thật là dễ nhìn đây là cái gì hung thú lông vũ ta cũng không rõ ràng trên đời này còn có ngày không biết sự tình đương nhiên là có tựa như tâm của ngươi ta là nhìn không thấu nô gia tâm nào có khó như vậy đoán bạch kỳ ra vẻ thẹn thùng tiến đến khương trường sinh bên cạnh vứt ra một cái mị nhãn một đầu yêu lang vứt mị nhãn khương trường sinh thấy trong lòng không thoải mái đem nó bỏ qua cơ võ quân nhìn trầm trầm cửu t ỳ nguyên phượng quan như có điều suy nghĩ phía trên này điều cầm giống như phượng hoàng chẳng lẽ đạo tổ lúc trước giết là một con phượng hoàng cơ võ quân bị cái suy đoán này hù đến thái hoang bao la vô biên vô cùng thần bí, có phượng hoàng chẳng có gì lạ. đình viện khôi phục lại bình tĩnh. khương trường sinh chuẩn bị toàn tâm đột phá, cho nên cũng không có cầm uyên ma móng vuốt l i ệ n đan. p h ụ n g thiên hoàng cung trên đại điện quân thần tụ tập tất cả đều cúi đầu trong điện bầu không khí vô cùng đè nén. thiên tử lý nhai nhìn hàm hàm quân thần cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận của mình. chẳng lẽ ta p h ụ n g thiên liền vô pháp tìm ra một vị ngũ động thiên kỳ tài? Lý Nhai trầm giọng quát, đánh vỡ yên lặng. Một tên lão thần đứng ra, chắp tay cười khổ nói: Trước kia có thể, nhưng tiên hoàng vì đối phó đại cảnh, tổn binh hao tướng, cũng gãy phụng thiên uy vọng. Bây giờ phụng thiên rất khó lôi kéo đến cường giả như vậy. Bệ hạ, vạn yêu thánh đình mặc dù sáng lập không lâu, nhưng nghe nói là do yêu thánh sáng tạo, chỉ sợ cho dù là ngũ động thiên cường giả cũng không chống lại được vạn yêu thánh đình. Mặt khác tam phương hoàng triều tất nhiên cũng hiểu biết điểm này, cho nên tránh không kịp. dùng lão thần xem ra p h ụ n g thiên chỉ có thể trở thành mặt khác mạnh đại hoàng triều phụ thuộc vận triều mới có một chút hy vọng sống lời vừa nói ra lập tức đạt được mặt khác văn võ đồng ý sống còn thời khắc bọn hắn đã không lo được khát vọng những năm này lý nhai phổ biến khí vận võ đạo xác thực rất có hiệu quả nhưng lại có hiệu quả cũng cần thời gian mà yêu tộc sẽ không cho bọn hắn thời gian từ khi thảm bại tại đại cảnh thủ hạ về sau p h ụ n g thiên liền mất đi ngạo khí không có b ể nghĩa thiên hạ khí phách từ thiên tử cho tới dân tâm đều là như thế bây giờ vạn yêu thánh đình khí thế hung hăng quân thần nghĩ đến biện pháp duy nhất liền là quy hàng thỉnh mặt khác hoàng triều tới trợ lý nhai mặt lộ vẻ nở nụ cười chào phúng hỏi bên cạnh ba đại hoàng triều đều không dám chống lại vạn yêu thánh đình phụng thiên nên đầu phục ai lúc trước vị kia lão thần nói theo đầu nhập vào thương hải hoàng triều thương hải hoàng triều hoàng thất tham dự qua thánh triều cùng yêu tộc đại chiến càng có thánh triều thượng tướng trở về vô luận là nội tình vẫn là đỉnh tiêm chiến l ự c thương hải hoàng triều đều là chúng ta lựa chọn tốt nhất tiếng nói vừa ra lại có những đại thần khác đứng ra b ề hạ có thể đi hải uyên hoàng triều này hoàng triều hùng bá bát phương vùng biển dừng chân bốn ngàn năm nội tình hùng hậu nhất b ề hạ không bằng đi đại nghiễm thiên đại nghiễm thiên mặc dù cách chúng ta khá xa nhưng thanh thế hạo đại có tấn thăng thánh triều khí phách b ề hạ vì sao không đầu nhập vào đại cảnh ngài không phải gặp qua đạo tổ à đại cảnh đối đại tề có thể là hết sức nhân nghĩa đi theo dạng này hoàng triều phụng thiên tử dân mới hạnh phúc hơn ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi vân lâm hoàng triều vân lâm hoàng triều từng từng sinh ra trong điện lao nhau mười phần náo động lý nhai tầm mắt thì khóa chặt vị kia biểu thị nghĩ đầu nhập vào đại cảnh hạ thần chương 249. đạo tổ độ kiếp kim long nuốt thiên địa lục an ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Nhai h ế p mắt hỏi, cắt ngang tất cả mọi người thanh âm, dẫn tới cả chiều văn võ nhìn về phía Lục An. Thương tóc mai trắng Lục An chắp tay nói, thần đề nghị là đầu nhập vào đại cảnh, vô luận gia nhập thế nào một chiều đều là mạo hiểm. Nhưng đại cảnh khác biệt, chúng ta hiểu qua. c h ư vị dứt bỏ dĩ vãng chiến tranh cừu hận, đại cảnh làm việc có thể là minh bạch rõ ràng. Đạo tổ chi lòng dạ có thể là thiên hạ không ai bằng. Lời vừa nói ra. lúc này liền có rất nhiều người giận mắng hắn. quang người nào đều khó có khả năng quang đại cảnh. đông châu mấy chục vạn tướng sĩ nợ máu, ngươi quên rồi. nếu không phải đại cảnh, phụng thiên há có hôm nay? lục an tiên này lòng lang giả thú, thương nhân xuất thân, quả nhiên không xứng đàm luận giang sơn sự tình. bệ hạ đưa hắn chém đầu đi, không dung hắn yêu ngôn hoặc chúng. đối mặt rất nhiều văn võ nhục mạ, uy hiếp, lục an bảy may không hoàng hốt. k h ả n nhiên đối mặt cùng thiên tử đối mặt lý nhai khẽ nói cái gì huyết cửu các ngươi không cảm thấy x ỉ nhục cả phụng thiên chủ động xâm chiếm đại cảnh bại còn thua không nổi tại c h ấ m xem ra đại cảnh cốt khí là cao hơn phụng thiên nếu như là đại cảnh thiên tử tới phụng thiên các ngươi sẽ bỏ mặc hắn an toàn rời đi còn có cái kia khí vận võ đạo nếu như là phụng thiên một mình sáng tạo các ngươi cam tâm truyền thụ cho đại cảnh cả điện yên lặng những cái kia lúc trước không có mở miệng đại thần lộ ra vẻ trào phúng bọn hắn không lên tiếng chính là nhìn ra thiên tử ý tứ lựa chọn phương nào hoàng triều tạm thời gác lại c h ẫ m còn không tin phụng thiên khí số sắp hết truyền chậm ý chỉ hướng khắp thiên hạ cởi mở phụng thiên danh giới phàm linh thước cảnh trở lên võ giả đều có thể vào phụng thiên danh giới lý nhai âm thanh lạnh lùng nói đứng dậy theo p h ấ t tay áo rời đi không thể à bệ hạ đây chính là quốc vận chỗ nếu là buông ra, giang sơn nhất định dung chuyển a. đây chính là phụng thiên lớn nhất nội tình, không thể a. văn võ quần tình xúc động, nhưng lý nhai không quan tâm, cấp tốc rời đi. phụng thiên chi dung chuyển cũng không phải là duy nhất, làm hạ nhân tộc có rất nhiều hoàng triều đều là như thế, không k i p trùng kích thánh triều, bảy đại yêu thánh thế lực đã mang đến nguy h i ế p khiến cho bọn hắn không thể không buông xuống hùng tâm. Thái hòa 34 n ă m trung tuần tháng 7 không trường sinh cuối cùng có khả năng đột phá linh lực trong cơ thể đi đến cực kỳ dư thừa mức độ nếu là lại nạp khí thiên kiếp tùy thời đem đến hắn mở to mắt thở dài ra một hơi vì một ngày này hắn đã đợi đã lâu rốt cuộc đã đến khoảng cách lần trước chu diệt uyên ma đã qua hai năm trong hai năm đại cảnh khí vận lại tăng mạnh hơn một chút liền bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên cũng liên tục đột phá toàn bộ đại cảnh phàm là người tập võ đều tại đột phá cuối cùng đến phiên hắn khương trường sinh đột phá, không trường sinh dự cảm đến lần này đột phá không phải tầm thường, thế là hắn truyền âm cho khương triệt, nhường khương triệt chiếu cáo việc này, phòng ngừa người trong thiên hạ lo lắng hãi hùng, dẫn tới náo động. khương triệt nghe xong lập tức viết xuống thánh chỉ, hà truyền thiên hạ các nơi. sau năm ngày, toàn bộ thiên cảnh đại địa các thành trì đều thiết h ạ này b ố cáo, c h i ê u cáo thiên hạ. đạo tổ độ thiên kiếp sự tình cấp tốc truyền ra, dẫn tới bách tính nói chuyện say xưa. Ty Châu cùng với phụ cận các châu võ giả rồn d ậ p chạy tới kinh thành, muốn thấy một lần này rầm rộ. Khoảng cách lần trước đạo tổ độ kiếp đã qua 89 n ă m Đối với người bình thường mà nói, 89 n năm chính là một cái nhân sinh, há có thể không tới quan sát? Trong lúc nhất thời, trong kinh thành phi thường náo nhiệt, liền mộ linh lạc cũng trở về đến Long Khởi Sơn đến. Thiên Kiếp nhị chữ nghe liền dọa người, nàng có chút bận tâm khương trường sinh, nhưng nàng cũng không có nói ra đến. chỉ là muốn nhìn tận mắt khương trường sinh độ kiếp để phòng có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện độ thiên kiếp cái kia đến là cảnh giới nào cơ võ quân âm thầm kinh hãi nàng còn chưa từng nghe nói võ giả đột phá cần độ kiếp nhiều nhất là phá trong lòng ma chướng khương trường sinh chính cùng mộ linh lạc nói chuyện phiếm hỏi thăm mộ gia tình huống mộ linh lạc vừa đột phá tới động thiên cảnh toàn bộ mộ gia giúp nàng săn giết hung thú trợ nàng tốc độ cao trưởng thành đây cũng là đại gia tộc lực chấp hành không chỉ có là mộ gia mật khác đại gia tộc thế lực cũng đang dùng giống nhau sách lược trước bồi dưỡng được một tôn có thể nâng lên bề ngoài cao thủ dẫn đến đại cảnh hàng năm ít nhất sinh ra hai vị động thiên cảnh càng khôn cảnh càng là vượt qua mười vị đặt ở trăm năm trước đại cảnh sao có thể hy vọng xa vời như thế thịnh thế nhất là đi vào thái hoang về sau đại cảnh tốc độ phát triển tăng vọt có thể nói là tiến triển cực nhanh vào lúc giữa trưa Khương Trường Sinh đứng dậy, tại trong đình viện hết thảy ánh mắt nhìn soi m ó i Hắn mở miệng cười nói: "Nên độ kiếp rồi, trời xanh không chờ người, các ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là một trận tiểu kiếp thôi, không mất mạng." Dứt lời, hắn thả người vọt lên. Đằng Vân Giá Vũ bay ra Long Khởi Sơn. Hoàng Thiên tò mò hỏi: "Chủ nhân sẽ không đằng không bay lượn à? Vì sao mỗi lần đều muốn Đằng Vân Giá Vũ?" Bạch Kỳ k h ẽ nói: "Ngươi biết cái gì? Chủ nhân sẽ đằng không bay lượn." ngươi sẽ đằng vân giá vũ sao Hoàng Thiên ăn quả đắng vô pháp phản bác m ộ Linh lạc lo lắng nhìn về phía bầu trời không có bận tâm hai yêu đấu võ mồm Cơ võ quân cũng là rất chờ mong nàng tin tưởng nói tổ có thể bình an vô sự mong đợi là thiên kiếp sẽ là cảnh tượng như thế nào Khương Trường sinh bay tới trên bầu trời cách xa mặt đất vượt qua trăm dặm sở dĩ như vậy cao chính là sợ nguy hiểm bách tính hắn ngồi tĩnh tọa ở trên mây Chí Dương Thần Quang bắn ra cường quang, khiến cho hắn như hạ nhật lóa mắt. Cái này khiến trong kinh thành chờ đợi đã lâu võ giả, bách tính dồn dập ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành náo nhiệt lên, truyền miệng. Nhưng càng ngày càng nhiều người biết được đạo tổ sắp đột phá. Rất nhanh, lôi vân chợt tập hợp, thiên địa biến sắc. ầm ầm, kinh khủng thiên uy bao phủ kinh thành, bao phủ t i Châu, phạm vi không ngừng mở rộng. Khương Trường Sinh nhìn về phía mình hương hòa giá trị. Trước mắt Hương Hòa giá trị 4 tỷ 200 t r i ệ u 47.994 42 ức. Trong lòng của hắn chân thật không ít. Này lôi uy vượt xa lần trước độ kiếp còn chưa bắt đầu, hắn liền có chút tim đập nhanh. Lôi vân cuồn cuộn, n h ư n g đại cảnh càng ngày càng nhiều châu đất sụt vào trong tối t ă m Thiên tượng do Khương Trường Sinh dự đoán còn muốn khoa trương, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại cảnh bị lôi vân bao trùm. Lôi vân còn tại khuếch trương, n h ư n g mặt khác các nước chư hầu bị che kín. Đại cảnh người đã trải qua biết được là đạo tổ muốn đột phá càng nhiều hơn chính là tò mò, mà mặt khác các nước chư hầu tin tức biết được muốn chậm một chút, cho nên bọn hắn bách tính vì đó hoảng hốt, còn tưởng rằng thiên tai đại họa sắp đột kích. Qua đi tới thời gian một nán nhang, toàn bộ thiên cảnh đại địa bị lôi vân bao trùm, liền thái hoang bên trong lui tới võ giả, đội xe cũng quay đầu xem hướng chân trời, thiên địa phần cuối là như vậy đè nén, bọn hắn còn tưởng rằng có kinh thế c ự yêu tập kích đại cảnh, lòng người bàng hoàng. có người hoảng sợ không dám trở về, có người lo lắng gia đình tăng thêm tốc độ. Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tràn ra l ô i vân từng đạo tử lôi. vậy mà cất bước liền là tử lôi. Khương Trường Sinh lập tức mở ra hương hỏa giá trị vòng bảo hộ. hắn không nỡ bỏ dùng hương hỏa giá trị, chính là vì một ngày này tự nhiên phải dùng. mà lại lần này hắn là trước nay chưa có xa hoa. oanh! một đạo khủng bố kinh lôi đánh xuống, ánh sáng tím lấp lánh thiên địa. dọa đến hết thầy đang tại thảo luận người toàn thân run lên bao quát long khởi sơn bên trên cơ võ quân mộ linh lạc mộ linh lạc tâm siết chặt càng thêm lo lắng khương trường sinh cơ võ quân thì trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng cái thiên kiếp này không khỏi mạnh đến quá phận nay còn gọi không mất mạng bạch kỳ kêu lên thổ lộ ra mặt khác tiếng nói chỉ là vừa rồi cái k i a một đạo tử lôi cũng đủ để san bằng kinh thành là san bằng t i châu cơ võ quân để tay lên ngực tự hỏi nếu là nàng đi đối mặt vừa rồi cái kia đạo tử lôi tất nhiên biến thành cho bụi theo đạo thứ nhất tử lôi hạ xuống thiên kiếp chính thức bắt đầu oanh oanh oanh từng đạo lớn nhỏ không đều tử lôi điên cuồng oanh kích hương trường sinh đều là bị hương hỏa vòng bảo hộ ngăn cách đầy trời tử lôi như màu tím chân long tại c h ậ p trờn cực kỳ tráng quan toàn bộ thiên cảnh đại địa từng cái các nước chưa hầu người đều có thể thấy phương xa tử lôi đại tề uy nghiêm t ể Quân đứng tại hoàng cung trước, xa xa nhìn chân trời. Hắn chính là ngày xưa đại Tề Thiên Tử, bây giờ đổi tên t ể Quân, hắn cũng chính là vong trần chuyển thế, làm các nước chư hầu quân, hắn tự nhiên sớm đạt được thánh chỉ, biết được là đại cảnh đạo tổ tại độ kiếp. Chẳng biết tại sao t ể Quân có chút hốt hoảng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối đại cảnh đạo tổ liền đề không nổi một vẻ ghét, thậm chí tràn ngập tò mò, hướng tới làm đại Tề cửu thị đại cảnh. c h i ề u đình Bô đen đạo tổ lúc hắn vẫn đối đạo tổ tràn ngập chờ mong, chẳng qua là cho đến hôm nay cũng chưa từng thấy qua đạo tổ một màn này giống như trong mộng gặp qua. Tề quân tự lẩm bẩm, ánh mắt phiêu hốt lâm và o một loại hồi ức trong tâm tình của vô pháp tự kiềm chế. Nhìn trước mắt tốc độ cao giảm xuống hương h ò a giá trị, Khương Trường sinh mặc dù kinh hãi nhưng vẫn tính có thể tiếp nhận. Hắn bắt đầu cảm thụ ngày này uy, thật sự là đáng sợ. chẳng lẽ là võ đạo thế giới tại chấn nộ khương trường sinh một bên độ kiếp một bên diễn toán thiên cảnh đại địa phụ cận người mạnh nhất trừ hắn ra người mạnh nhất giá trị bản thân một mực là quan thông u tạm thời chưa từng xuất hiện cường địch hắn sợ này lôi uy kinh động thái hoang những cái kia nhân vật đáng sợ bất quá cũng không có cách coi như không tại thái hoang đột phá tiến đến vô tận hải dương cũng có thể là dẫn tới yêu tộc quan tâm cái kia càng thêm hỏng bét vô tận lô đình điên cuồng bổ về phía khương trường sinh nhưng đều không thể làm bị thương khương trường sinh như thế hùng vĩ tình cảnh lệnh đại cảnh các nơi bách tính quỳ lại võ giả kính nể thật sự là độ kiếp a nói nhảm gia gia của ta sẽ gạt ta năm đó vì xem đạo tổ độ kiếp gia gia của ta có thể là cơm nước không vào khó có thể tưởng tượng đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào như vậy thiên kiếp động thiên cảnh cũng gánh không được a đây cũng là tiên nhân căn bản không thể dùng cảnh giới võ đạo đi cân nhắc đây là đấu với trời a thiên địa cũng không cách nào hàng phục đạo tổ nghe nói nhân tộc thánh triều diệt vong liền là nhân tộc khí số đã hết là đạo tổ mạnh tục nhân tộc khí số cho nên thiên đạo không dung đủ loại suy đoán ngôn luận tầng tầng lớp lớp khương trường sinh rõ ràng thấy hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ chậm lại hắn nhếch miệng lên đây cũng là hắn nhường khương triệt chiếu cáo thiên hạ nguyên nhân mặc dù hương hỏa giá trị đủ nhiều nhưng có thể gia tăng càng nhiều đó là chuyện tốt Hương hòa giá trị cái đồ chơi này cũng không thể ngại ít. Cứ như vậy chọn vẹn nửa canh giờ chơi qua, khương trường sinh hương hòa giá trị giảm xuống 1,5 t ỷ chi cự, tương đương với 15 vị yêu tôn chung vào một chỗ giá trị bản thân. Nhưng mà thiên kiếp sinh ra biến hóa, sấm sét màu tím dần dần tan biến, màu vàng kim lôi điện càng ngày càng nhiều, lôi điện chi hình đang biến hóa. Ngâm một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm nổ vang, lôi vân bị đụng vỡ. một đầu do màu vàng kim l ô điện ngưng tụ mà thành ngũ chảo kim long đáp xuống, tựa như bầu trời bị chọc ra một cái lỗ thủng to. Thiên hoại chân long hà phàm, phàm là tại thiên cảnh đại địa, vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể thấy này hùng vĩ một màn, khó có thể tưởng tượng cái kia ngũ chảo kim long có nhiều khổng lồ. Chương 250 đột phá đạo phát tự nhiên công tầng thứ 9 n ngũ chảo kim long đáp xuống, mang theo thiên băng chi thế, nhường kinh thành chung quanh dãy núi vì đó cự chiến. sớm đã chuẩn bị xong vận bộ võ giả dồn dập tụ tập khí vận chống cự thiên uy. toàn bộ đại cảnh khí vận hình thành một tầng vô pháp nhìn trộm đến ẩn hình vòng bảo hộ chống cự cuồn cuộn thiên uy. tốt tại thiên kiếp chẳng qua là nhằm vào khương trường sinh, bằng không đại cảnh khí vận cũng ngăn cản không nổi. ngũ trảo kim long đâm vào khương trường sinh hương hỏa vòng bảo hộ bên trên trong nháy mắt tiêu tán. nhưng một kích này trực tiếp nhường khương trường sinh thiếu một ước hương hỏa giá trị. Khương Trường Sinh sắc mặt đại biến, dọa người như vậy. Che khuất bầu trời ngũ chảo kim long rung động thiên cảnh đại địa vô số người, không biết có bao nhiêu người bắt đầu cầm lấy hương hỏa. Vì đạo tổ thắp hương, thừa dịp đạo tổ đang ở độ kiếp, có lẽ cầu nguyện có thể thực hiện. Long Khởi Sơn trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, luôn luôn nói nhiều bạch kỳ đều khẩn trương cực kỳ, không dám lên tiếng. Nhìn chòng chọc vào Khương Trường Sinh, vừa rồi ngũ chảo kim long thiên lôi thật sự là khủng bố. nó lần đầu bắt đầu lo lắng khương trường sinh sẽ chết đi theo khương trường sinh nhiều năm như vậy nó đã thành thói quen cuộc sống như vậy nó có thể là hạ quyết tâm muốn theo hắn cả một đời nó ở trong lòng yên lặng chờ mong chủ nhân ngài có thể nhất định phải chịu đựng được a ta còn không có chân chính hóa hình còn chưa chân chính phục thị qua ngài bạch kỳ ngốc ngốc nhìn tối tâm bầu trời suy nghĩ lung tung mộ linh lạc càng là lo lắng đến cực điểm liền cơ võ quân cũng bắt đầu lo lắng này lôi thế thật sự là thật đáng sợ cơ võ quân thậm chí hoài nghi liền võ đế đều gánh không được nhưng mà lôi thế cũng không có khoa trương như vậy kế tiếp là một hồi kim lôi chém loạn tràng diện vẫn như cũ to lớn hùng vĩ khương trường sinh thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ có liên tục không ngừng ngũ chảo kim long xuất hiện nhất kích 100 t r triệu người nào chịu nổi mấy chục đạo màu vàng kim lôi điện bổ kích về sau lại xuất hiện một đầu kinh khủng ngũ chảo kim long đắp xuống, vẫn như cũ khoa trương chiếm cứ khương trường sinh tầm mắt đánh cho hắn tâm đều tại rung động. lại là 100 t r i ệ u ngũ chảo kim long về sau màu vàng kim lơ đỉnh tiếp tục liền như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. thời gian trôi qua khương trường sinh hương hỏa giá trị đã rơi xuống 2 tỷ thiên kiếp vẫn không có kết thúc xu thế. đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên tính tới phụ cận trừ hắn ra người mạnh nhất. cần tiêu hao 150 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 150 t r i ệ u này so với trước kia gặp phải hai đại yêu tôn còn cường đại hơn khương trường sinh liếc mắt nhìn đi thiên cảnh đại địa bên ngoài một đầu mọc đầy hồng lân cự mãng tại trong mê y đi xuyên như là dãy núi khổng lồ không biết dài bao nhiêu dặm kinh dị đáng sợ đối phương cẩn thận từng l y từng t í không dám tùy tiện tới gần thiên cảnh đại địa thật là muốn chết a khương trường sinh hừ lạnh nói chờ đợi thiên kiếp kết thúc, lại một đầu ngũ chảo kim long đánh xuống, đại biểu cho 100 t r i ệ u hương hỏa giá trị tan biến. một lát sau, khương trường sinh lại tính tới mạnh hơn tồn tại, cần tiêu hao 216 t r i ệ u hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục hai ước hương hỏa giá trị? đây là cái gì cảnh giới? không trường sinh âm thầm kinh hãi, cùng lúc đó trong cơ thể hắn đạo quả bắt đầu thuế biến, linh lực đi theo chất biến, loại cảm giác này. đại biểu cho thiên kiếp sắp kết thúc. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, hắn còn có 1.3 t ỷ hương hòa giá trị. Nói cách khác, lần này độ kiếp hắn không có chịu một tia thương, cũng không có tiêu hao linh lực. Làm đầu thứ 9 n g ũ trảo kim long hạ xuống về sau, phía sau thiên lôi bắt đầu yếu bớt. 9 chính là cực số, xem ra từ nơi sâu xa từ có một viên quy tắc cùng ảo diệu. Sau đó coi như ngoại địch đột kích, Khương Trường Sinh cũng không cần e ngại. hắn bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công cảm ngộ tầng tâm pháp thứ chín về sau thiên kiếp kéo dài dòng dã ba canh giờ thiên lôi càng về sau càng yếu dù cho là phẩm phu cũng hiểu rõ đạo tổ độ kiếp sắp kết thúc bao phủ tại trong thiên địa cái kia cỗ hạo đãng thiên uy tiêu tán khương trường sinh cuối cùng chỉ còn lại có 400 t r i ệ u r a mặt hương hòa giá trị tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đại cảnh các nơi nhấp lên chấn thiên tiếng hoan hô chúc mừng tổ độ kiếp thành công đồng thời lòng tràn đầy mong đợi, hy vọng đại cảnh càng ngày càng mạnh, hy vọng quốc thái dân an, hy vọng chính mình cả đời an khang hạnh phúc. Khương Trường Sinh mở to mắt, hắn cảm nhận được cái kia hồng lân cự mãng đang dùng tốc độ cực nhanh đánh tới. Đại t ế ể chỗ rất nhiều người đều thấy trên trời có to lớn hồng ảnh lướt qua, chỉ là không có thấy rõ cụ thể là cái gì, chỉ biết là rất lớn. Khương Trường Sinh lộ ra nở nụ cười trào phúng, linh lực của hắn đang theo đạo quả thuế biến mà chất biến. dẫn đến khí tức của hắn càng thêm khó mà nắm lấy có lẽ tại cái kia hồng lân cự mãng xem ra hắn chính là trạng thái hư ngược khương trường sinh hơi hơi quay người nâng tay phải lên chỉ xéo bắc phương giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hồng quang lôi vân bị xé mở một cái to lớn như sáng thế thần sơn đầu rắn lao ra kéo ra đủ để thôn vệ thiên địa huyết bồn đại khẩu thẳng hướng khương trường sinh cơ võ quân mộ linh lạc vừa vặn thấy cảnh này các nàng đều không kịp phản ứng đại não không kịp nghĩ nhiều. Quanh một tiếng tiếng vang, chỉ thấy một vệt kim quang tung hoành bầu trời, cực kỳ bá đạo chi thế chu diệt hồng lân cự mãng. Cái kia khổng lồ như dãy núi mãng thân bị kim quang xuyên đến biến thành cho bụi, liền một tia máu thịt đều không có vương vãi xuống. Một màn này xem n g â y người ti châu tất cả võ giả, khương trường sinh không có nương tay, bởi vì thái hoang bên trong hung thu nhiều vô số kể, hắn muốn hiện ra chính mình mạnh mẽ, chấn nhiếp thế nhân, chấn nhiếp ngoại địch. lực lượng thật là bá đạo này linh lực cường độ vượt xa trước đó quả thực là một loại khác lực lượng khương trường sinh một mặt mê muội tự nói lấy đang hướng thiên cảnh đại địa đến gần vài luồng cường đại khí tức dọa đến lập tức rời xa thiên cảnh đại địa s so a hồng lân cự mãng tồn tại càng mạnh mẽ hơn cũng không dám xâm chiếm nhất chỉ bắn ra thái hoang h u n g thú đều lui khương trường sinh thu tay lại bắt đầu trên tâm củng cố tu vi đạo quả của hắn ở trong người bắt đầu xoay tròn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng hoàn toàn mới linh lực loại lực lượng này làm hắn mê cùng lúc đó đạo giới cũng đang biến hóa bạch long kim ô thái hoa thái hy thái tuế thiên ô lạc đà doanh ngư rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lại trên trời biển mây kịch liệt c u ồ n cuộn hùng vĩ tuyệt mỹ đại địa phía trên hoa cỏ cây cối lay động tản mát ra điểm điểm thanh quang trôi hướng không trung hải dương đang chìm xuống sở dĩ chìm xuống chính là là bởi vì đạo giới tại tốc độ cao mở rộng chuyện gì xảy ra Thái Hi kinh hoàng nói không khỏi nhìn về phía Thái Oa Thái Oa cũng là bình tĩnh bình tĩnh nàng cẩn thận cảm thụ tự nhủ cỗ khí tức này phụ thân khí tức nàng nghĩ đến chính mình vừa sinh ra ý thức lúc cũng có dạng này khí tức biến hóa nàng vô phát nói tố thiên địa quy tắc biến hóa nhưng đối với biến hóa như thế nàng hết sức mê muội nàng rốt cuộc minh bạch khương trường sinh vì sao muốn thu dưỡng các nàng, nguyên lai like các nàng là quan hệ như vậy. Bạch Long là nhất bình tĩnh, nó đoán được nhất định là chủ nhân có đột phá. Huyền điều đại nhân thật sự là lợi hại, phiến thiên địa này không sớm thì muộn thay thế yêu ma hoành hành thế giới. Kim ô ghé vào một gốc đại thụ bên trên, si ngốc nghĩ đến, đại giới biến hóa ngoại trừ khương trường sinh bên ngoài, trong thế giới hiện thực không người biết được. hắn mặc dù đột phá. nhưng hắn khí vận không có quan hệ gì với đại cảnh cũng không có cho đại cảnh mang đến thuế biến hắn cao huyền vu không trí dương thần quang lấp lánh so thái dương còn ống ánh hơn trói mắt trên đỉnh đầu hắn cử tì nguyên phượng quan cảm nhận được hắn linh lực gợn sóng hắn cấm chế vậy mà tự động kích khởi một đầu hỏa phượng bay ra cấp tốc biến lớn quay quanh hắn quanh thân một màn này nhường ti châu bách tính xem ngây người đó là huyền điểu huyền điểu là màu đen đồ đần đó là phượng hoàng trời ạ đạo tổ ngoại trừ nuôi chân long còn nuôi phượng hoàng thật là thần tuấn chim a đó là cái gì chủng loại tiên nhân tuyệt đối là tiên nhân mà lại không phải bình thường tiên nhân nghe ta tổ tiên nói có thể làm cho long phượng phục thị tồn tại tất nhiên là tiên thần bên trong địa vị cực cao tồn tại đạo tổ tên nguyên lai cũng không phải là bịa đặt nguyên phượng vừa ra phàm là thấy người không khỏi là kinh hô khương triệt khương khánh cũng xem ngây người biết được tự thân huyết mạch k h ô n g triệt càng thêm xúc động một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nếu như hắn sống được đủ lâu có thể hay không cũng thành tiên long khởi sơn bên trên bạch kỳ hoảng sợ nói không phải là cái kia tiểu yến yêu a ta liền biết đáng giận a bị nó nhanh chân đến trước bằng không hiện tại chính là ta bay trên trời mỗ linh lạc đã biết được linh xà thuế biến chân long sự tích nhưng nàng chưa nghe nói qua tiểu yến yêu không khỏi hỏi thăm bạch kỳ tức giận căm phẫn nói chủ nhân mang về một đầu yến yêu sự tình cái kia yến yêu hư không tiêu thất tất nhiên là bị chủ nhân giấu đi cải tạo huyết mạch cơ võ quân lần này không có phản bác nó nàng cũng cảm thấy liền là cái kia tiểu yến yêu đạo tổ ngoại trừ tự thân thần thông quảng đại còn có thể vì thiên hạ thương sinh cải biến huyết mạch cơ võ quân tâm cũng lửa nóng ai biết cự tuyệt tư chất trở nên càng mạnh truyền thuyết thượng cổ nhân tộc là cực kỳ cường đại chủng tộc ngay lập tức võ giả có thể hay không phản cổ trước kia nàng cảm thấy không có khả năng bây giờ thấy đạo tổ năng lực nàng cảm thấy có khả năng nàng thậm chí cảm thấy đến đạo tổ sở dĩ không xuất thế liền là tại nghiên cứu việc này tốt dẫn đầu nhân tộc một lần nữa lật đổ yêu tộc thống trị giờ phút này khương trường sinh còn đang chuyên tâm cảm ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, không biết thế nhân cách nhìn lần này củng cố tu vi thời gian vượt xa trước đó đột phá chọn vẹn một tháng thời gian đi qua, không trường sinh phương mới hoàn toàn lĩnh hội đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, n ắ m giữ lực lượng mới. hắn cũng biết mình linh lực đã lột xác thành vì pháp lực, pháp lực chính là tiên thần chi lực. nắm giữ pháp lực mới tính chân chính bắt đầu thuế phàm. lại sau này ngại o trừ pháp lực tăng trưởng, hắn muốn làm chính là thối luyện hồn phách, nhưng hồn phách nhảy ra ngũ hành siêu phàm thoát tục thành tựu tiên hồn. khi đó hắn sát thành là chân chính tiên thần. không nhận luân hồi ước thúc, không nhận quy tắc hạn chế, tiêu g i a o tự tại mới là chân tiên. Nói cách khác, thành tựu chân tiên về sau, hắn có hy vọng đánh vỡ võ đạo thế giới quy tắc, khi đó đem là như thế nào mạnh mẽ, hắn không cách nào tưởng tượng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Khương Trường Sinh từ từ mở mắt, bắt đầu xem trước đó trước mắt nhảy ra nhắc nhở, Thái Hòa 3 a n năm, ngươi bởi vì độ thiên kiếp kinh động thiên địa, hấp dẫn khí vận hung trùng đỏ nha đột kích. Ngươi tại đòn nhà tập kích hà thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thần thông địa sát thất thập nhị biến, thái hòa 34 n ă m Đạo hạnh của ngươi phóng đại, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, thành công vượt qua chân long cử cực thiên kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo thiên địa bảo giám, kiểm chắc đến ngươi lần thứ 5 độ kiếp thành công. Bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo, ngươi có hai hạng lựa chọn, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Một từ bỏ tu tiên, linh lực của ngươi đem truyền biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo, thiên địa đế cảnh tứ trọng thiên.